Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Và trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Đêm lần đầu đi trăng nở. Phần 3 này sẽ có rất nhiều những tình tiết bất ngờ và hài ước nữa. Và Hà Thư tên rằng chắc chắn nó sẽ đem lại cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vì vậy mà ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của phần 3 này nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ Ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên subscribe kênh truyện để ủng hộ cho team cũng như nếu comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của truyện. Hà thụ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cha mẹ đây C cùng với cha mẹ anh là bạn bè rất tốt. Mẹ cô ấy vừa sinh cô ấy ra đã qua đời. Mẹ anh thấy cô ấy đáng thương cho nên đối với cô ấy rất tốt. Có thể nói cô ấy lớn lên từ nhà anh Nhất là mẹ anh đối với cô ấy Quả thực là rất mực yêu thương Tốt tới mức khiến cho anh cũng phải ghen tỉ Mặc dù là như vậy Nhưng trong lòng của anh Cũng rất thích người em gái đột nhiên xuất hiện này Thường xuyên mang cô ấy đi ra ngoài chơi Cô ấy cũng đặc biệt ỉ lại vào anh Có chuyện gì cũng đều nói cho anh biết Anh cũng sẽ thay mặt cô ấy ra mặt Tình cảm của bọn anh So với anh em ruột còn thân hơn Nên cha mẹ thường hay nói đùa cô ấy chính là vị hôn thê của anh, lớn lên sẽ gả cho anh. Có lẽ lúc ấy anh quá nhỏ, cho nên cũng không để ý tới. Cũng vì nói như vậy đã nghe quen rồi nên không thấy sao cả. Chỉ cần bọn họ vui vẻ thì tùy bọn họ muốn nói sao thì nói. Sau đó anh đi học đại học, rất ít khi về nhà. Sau này anh lại quay về Trung Quốc. Tuy rằng anh cùng với Daisy thường xuyên gọi điện thoại, cô ấy cũng luôn miệng nói anh không được có bạn gái, phải chờ cô ấy tốt nghiệp anh cũng chỉ là đùa vui, nghĩ rằng cô ấy đang làm nũng, bởi vậy trong lòng của anh, cô ấy giống như là em gái ruột. Anh làm sao có thể cưới cô ấy? Loại tình cảm này không giống với tình yêu. Dương Vân nghe mà không nói gì, cô thật không ngờ anh và đây Dì lại bên nhau từ nhỏ đến lớn. Trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là vì lời nói của cha mẹ mới không thể cự tuyệt sao? Không, nhất định là còn có nguyên nhân khác, sẽ là cái gì chứ? Sau đó thì sao? "Vì sao anh lại phải cưới cô ấy?" "Thật ra lúc trước, mẹ bắt anh quay về Mỹ là một âm mưu, có lẽ nên bắt đầu từ lúc anh quay về Mỹ. Dù thế nào, anh cũng không thể nghĩ rằng mẹ anh lại dùng phương thức này để lừa anh trở về, không khỏi hồi tưởng lại một màn khi anh trở về Mỹ. "Thiếu gia, cậu đã trở về." Vừa vào đến cửa chính, quản gia đã cung kính đón lấy cặp văn kiện cùng với áo khoác trong tay của anh. "Con yêu, rất cậu thì con đã quay về." Một người ăn mặc sang trọng giống như một quý bà, rất vui vẻ ôm lấy anh. "Mẹ, con rất nhớ mẹ." Anh hôn một cái trên gương mặt của bà, bà nhìn thế nào cũng không giống một người mẹ, căn bản chính là giống như một đứa trẻ. "Nói dối, nếu nhớ con thật sự nhớ mẹ, tại sao chưa bao giờ chủ động về nhà thăm mẹ, đều là mẹ gọi điện thoại con mới chịu trở về." Bà Vương bất mãn nhìn anh. "Mẹ, xin mẹ đấy, con con phải làm việc, con đã nói rồi." Nếu mẹ nhớ con thì có thể quay về chung cư, vì sao mẹ lại không về? Con không phải là mẹ thật sự không nghĩ đến con." Vương Thiện ra vẻ ủy khuất, thật là thông minh mà đáp trả bà. "Con nói đùa sao? Mẹ trở về đây thì phải làm sao bây giờ? Ai sẽ chăm sóc cho con bé chứ?" Bà Vương trừng mắt liếc anh một cái. "Hình tượng, chú ý hình tượng của mẹ. Mẹ bây giờ tuyệt không giống một vị phu nhân mà là giống như..." Vương Thiện cười cười nhìn bà. Cái thằng nhóc thối này, cười cái gì chứ? Giả bộ trước mặt người khác là đủ rồi, trước mặt con trai của mình mà cũng phải giả bộ sao? Bà ra vẻ hung ác, dáng vẻ lại tràn ngập tình mẫu tử ấm áp. Còn lại hy vọng mẹ ở trước mặt con mà giả bộ. Anh nói thầm, nhìn thấy mẹ trợn lớn mắt với mình, liền vội vàng sửa lời. Anh ôm bà vai của bà. Mỹ nhân, mỹ nhân, con mệt mỏi lắm rồi, muốn ngủ một giấc. Còn nữa, Lần này con chỉ có thể ở cùng với mẹ 3 ngày. Vài ngày cũng được, dù là 1 ngày cũng không sao, chỉ cần con đồng ý là có thể lập tức quay về." Bà Vương cười nói, trong ánh mắt có một tia tính kế. "Đồng ý, đồng ý cái gì chứ?" Anh Cảnh giác nhìn mẹ mình, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, một loại dự cảm bất an dâng lên. "Ha ha." Bà Vương cười vui vẻ, vẻ mặt gian trá. "Đương nhiên là chuyện tốt rồi." Cả lớn rồi cũng nên cưới vợ, cha mẹ đều đợi để được đến ngày bế cháu. Còn đây, còn dấu hồ khiến cho chúng ta phải chờ đợi. Dương Dương, anh nghe thế đã biết bà có chủ ý gì, muốn mình kết hôn đây mà. Đột nhiên lại nghĩ đến Dương Vân, cô ấy có lẽ cũng là lựa chọn không sai. Anh nhi bà rồi nói, cho con một tuần, con sẽ mang vợ về cho mẹ. Bà Vương ngây ra một lúc, không nghĩ đến anh lại đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng cũng mừng rỡ. Con còn tìm cái gì, trong nhà không phải có sẵn sao? Cháu nhà ai chứ? Anh nhất thời còn không kịp phản ứng. Ngốc ạ, đương nhiên chính là đây xi, con sẽ không quên con bé chính là vị hôn thê của con chứ. Bà lườm anh một cái còn giả bộ nữa. Đây xi? Anh kinh ngạc nhìn mẹ hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Mẹ đừng nói đùa, cô ấy là em gái của con, vị hôn thê chỉ là mọi người đùa vui chứ con không đồng ý. Nhưng mà con cũng chưa từng phản đối nha. Còn nữa, ai nói đây chẳng qua chỉ là vui đùa? Mẹ Luân coi đó là thật, chỉ chờ con bé tốt nghiệp liền cho hai đứa kết hôn. Nếu không con cho rằng mấy năm nay vì sao mẹ không ép con kết hôn chứ? Vẻ mặt của bà thật sự nghiêm túc. Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Chẳng lẽ để Daisy hạnh phúc chính là phải hy sinh hạnh phúc của con hay sao? Con là con trai của mẹ, chẳng lẽ mẹ không từng suy nghĩ vì con sao chứ? Đợi đã con trai, bây giờ con đồng ý cũng phải đáp ứng, không đồng ý cũng phải đáp ứng, không được cự tuyệt." Bà Vương nói, "Nếu con cố tình muốn cự tuyệt thì sao? Hiện tại con liền bay về Thượng Hải." Anh nói tha bản năng đi lấy áo khoác của mình cùng với cả tài liệu lại phát hiện không thấy đâu nữa. Anh nhìn không thấy đồ của mình, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm mẹ, "Ở trong nhà này, ngoại trừ bà ra, ai dám động đến đồ đạc của anh?" Đừng có nhìn mẹ như vậy, chờ lát nữa mẹ sẽ trả lại cho con. Nhưng mà hộ chiếu cùng di động mẹ sẽ cầm, khi nào con đồng ý kết hôn thì mẹ sẽ trả lại cho con." Bà Vương không hề e ngại mà nhìn thẳng vào con trai, bà cũng không còn cách nào khác. Ai lại muốn dùng lại phương pháp này đối với con trai của mình để ép nó phải nghe lời chứ? Mẹ nghĩ rằng mẹ làm như vậy thì con không có biện pháp nào sao? Mẹ không phải quá coi thường con trai của mẹ chứ? tay của anh trở vào trong túi quần của mình, tìm điện thoại di động, đồ vật đã không có thì anh có thể bảo người bổ sung. "Con trai, có phải con đang tìm cái này hay không?" Bà Vương đắc ý mà giơ tay lên, cầm trong tay đúng là điện thoại di động mà anh đang tìm. Anh liền sững sốt, điện thoại di động của mình bị bà lấy mất, giơ tay ra muốn đoạt lại. "Chà con đây." Bà cầm điện thoại ném qua cho quản gia đứng ở bên cạnh, phấn phó rồi nói, "Đem nó cất đi." Vâng, thưa vô nhân. Quản gia cầm lấy điện thoại di động rồi bỏ đi ra ngoài. Đứng lại, anh gầm lên giận dữ rồi liền đuổi theo. Mới vừa đuổi đến cửa, ngoài cửa không biết từ khi nào xuất hiện hai người vệ sĩ da đen, đưa tay ngăn cản đường đi của anh. "Thật xin lỗi thiếu gia, chúng tôi không thể thả cậu đi ra ngoài." Anh tức điên lên, quay đầu lại tức giận quát với mẹ mình. "Mẹ muốn làm cái gì vậy?" "Không làm gì." chỉ cần có đồng ý cưới đây chứ, chuyện gì cũng không có làm." Bà Tử Tốn nói, nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của anh, ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. "Vậy mẹ cứ đợi đi, con là con mẹ nuôi từ nhỏ, tính tình của con chẳng lẽ mẹ lại không hiểu, mẹ càng như thế con lại càng không cưới." Anh ném những lời này lại, tức tối mà bỏ lên trên lầu. Bà Vương nhìn thấy anh tức giận chạy lên lầu, vẻ mặt trầm trọng cũng bất đắc dĩ ngồi trên ghế salon. Dai Xi nhìn bộ dạng của anh tức giận, nhẹ nhàng đi qua, lập tức bổ nhào vào trong ngực của anh cười hỏi: "Ai chọc cho vương thiện của em tức giận thế?" "Dai Xi là em." Tuy rằng là một bụng buồn bực, nhưng nhìn đến cô, anh vẫn rất vui vẻ, đã sớm muốn cô trở về, tìm cô nói chuyện rồi. "Đương nhiên là em, nhớ em không?" Dai Xi ôm lấy cổ của anh, ở trên mặt của anh hôn một cái. Đây là thói quen từ nhỏ nên đã trở thành rất tự nhiên. Tất nhiên là nhớ em, em gái yêu quý của anh Phương Thiện nhìn cô đầy yêu thương Cố ý đem chữ em gái mà nhấn mạnh Đây gì đương nhiên là Nghe ra ý tứ trong lời nói của anh Nháy mắt nhìn anh Nửa đùa nửa thật mà nghiêm túc nói Em không muốn làm em gái của anh nữa Em muốn làm vợ của anh Phương Thiện nghe được câu này Liền thu lại nụ cười Kéo cô ngồi xuống giường thật nghiêm túc nói Đây gì Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em Anh D nghe xem em là em gái. Anh tuyên rằng em cũng chỉ xem anh giống như anh trai thôi. Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ tới lớn. Anh thừa nhận là anh thích em, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là tình cảm giữa anh trai đối với em gái. Em hiểu chưa? Anh hy vọng em nói rõ ràng với mẹ, tuy rằng em là vì muốn làm cho chú Mạch Lâm yên tâm, cũng không cần phải mang hạnh phúc của mình ra để đùa giỡn. Chúng ta không có hợp. Không. Em không phải là muốn làm cho cha yên tâm, em cũng không có coi anh như là anh trai của mình. Dù rằng chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng em vô cùng xác định em yêu anh, cả cho anh là nguyện vọng của em, cũng là hy vọng của cha em. Đây gì thật nghiêm túc nhìn anh. Em anh thật sự là sắp bị bọn họ hiến cho tức tiên lên rồi. Anh đã có người yêu. Vương Thiện, em biết là anh lờ em, nếu anh thật sự có người yêu Tại sao chưa bao giờ nghe anh nói tới, tại sao đến bây giờ còn chưa kết hôn? Đãi si Dê cười, căn bản là không để ý tới. "Đãi si, Dê, anh không có lừa em, lời anh vừa nói đều là sự thật. Anh có người yêu, về phần trước kia không nói là bởi vì gần đây mới gặp được cô ấy, mới phát hiện được cô ấy là người mà anh luôn mong đời. Đang lẽ định năm sau mang quẩy về để mọi người gặp mặt, nhưng còn chưa kịp." Nghe anh nói như vậy, Đãi si Dê tức giận bỏ đi. Mấy ngày sau, khi cô xuất hiện lại, trong tay cầm một cái bút ghi âm đưa tới trước mặt của anh. "Đây là cái gì?" Vương Thiện hỏi. "Chính anh tự nghe một chút xem. Đây Dici để nó mở ra." Bên trong chuyển đến tiếng nói của Dương Vân. "Cô là Dương Vân sao?" Đây là giọng của Dici. Nghe ra một lúc, sau đó nhìn chằm chằm cô hỏi, "Em đi đâu đấy? Em đi tìm quái gì sao? Em đã làm cái gì thế?" "Vương Thiện, anh đừng vội." Tiếp tục nghe, chẳng phải sẽ biết sao? Tất nhiên anh yên tâm, em thật sự không làm gì, em chỉ là đến hỏi cô ấy mấy vấn đề. Daisy vô tội nhìn anh, anh cũng lướt nhìn cô ấy một cái, anh đến cùng muốn nghe xem các cô đã nói gì. Cô yếu phương thiện sao? Vệ giáo tôi phải trả lời, rốt cuộc thì cô là ai thế hả? Tôi không yêu anh ấy. Thật vậy chứ? Đúng vậy. Thế có nghĩa là cô cùng anh ấy chỉ là vì tiền. Đúng vậy rồi đã có người yêu rồi. Nghe xong đoạn đối thoại này, sắc mặt của ảnh trở nên xanh mét. Người phụ nữ chết tiệt này lại dám nói cô đã có người yêu, là ai? Là Hoàng Thiên tử sao? Tuy rằng rất tức giận, nhưng mà anh vẫn rất tỉnh táo. Tính tình của cô anh vô cùng hiểu, cho dù là yêu cô cũng sẽ không nói, huống chi là nói với Daisy. Kết quả như vậy anh cũng sớm biết, chính là không hiểu Daisy muốn làm gì. Trong phòng, con trai này Mẹ muốn nói chuyện với con. Trạm tài của bà Vương bừng đĩa hoa quả đi vào. Mẹ, con không có gì để nói với mẹ. Tốt nhất là mẹ khỏi mở miệng tốn quý của mình đi, con sẽ không thay đổi ý kiến đâu. Anh trực tiếp quay lưng đi. Bà Vương đột nhiên giãy tay che mặt của mình, mang theo tiếng khóc nói. Con trai, con bị sao cứ phải nhất định ép mẹ. Mẹ không muốn nói cho con biết, không muốn để cho con phải gánh vác gánh nặng tâm lý. Con biết không? Anh thất thần, suốt cuộc thì mẹ có bí mật gì khó nói, liền vội vàng hỏi. Gánh nặng tâm lý là gì? Cái gì không thể nói cho con biết? Suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc này bà mới ngừng đầu lên nhìn anh, lấy tay sờ sờ gương mặt anh. Con trai à, con đã lớn rồi, có lẽ con cũng nên biết chân tướng, để cho con tự mình quyết định, con đi theo mẹ. Nói xong bà kéo tay của anh đi lên lầu. Anh đi theo phía sau bà, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là đã có chuyện gì, chuyện gì lại khiến bà thống khổ như vậy. Đi đến phòng của Daisy, nó cầm lấy một tấm ảnh chụp một người phụ nữ nước ngoài rất đẹp được đặt ở trên bàn trang điểm, lấy tay nhẹ nhàng lau chùi. Anh kỳ quái nhìn ánh mắt bi thương của mẹ, đây không phải là mẹ của Daisy sao? Bà ấy không phải đã sớm qua đời rồi ư? Có liên quan gì đến mẹ anh chứ? Con trai, con biết bà ấy chứ? Bà đem tấm ảnh đặt lại chỗ cũ, nhẹ nhàng hỏi: "Vâng." Anh gật gật đầu, tấm hình này anh xem từ nhỏ đến lớn, làm sao lại không biết. "Vậy con còn nhớ rõ chuyện của 20 năm trước không? Có một ngày con ham chơi, chạy ra ngoài đường lớn để nhặt cầu ấy." Bà hồi tưởng lại. "Con nhớ rõ." Anh gật gật đầu, tuy rằng không phải rõ ràng cho lắm, nhưng anh biết chính mình đã cầu bay ra đường lớn. Lộc Điền nhặt cầu, có một chiếc xe tải lao tới, anh cảm giác bị người ta đẩy qua một cái, bởi vì kinh sợ nên những chuyện sau đó anh không còn nhớ rõ nữa. "Con có biết là ai cứu con không?" Bà Vương hỏi lại. "Không biết." Anh lắc đầu, chính mình bị dọa sợ, chỉ nhớ lúc ấy bổ nhào vào trong lòng mẹ, hai mắt đều không dám mở. Sau đó anh cũng quên luôn chuyện này. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ người ấy chính là mẹ của đây gì? Ngày hôm ấy, chính là mẹ của Daisy từ phía sau đẩy con ra. Con chỉ bị thương nhẹ, nhưng bà ấy lại bị xe tải đâm bay ra ngoài. Lúc ấy, bà ấy còn đang mang thai. Ánh mắt của bà Vương trở nên ướt át. Vương Thiện kinh ngạc nhìn bà. Mang thai? Vậy đứa bé kia là ai? Là Daisy sao? Thời điểm được đến bệnh viện, bà ấy đã hấp hối, máu chảy rất nhiều bác sĩ nói người mẹ không giữ được, còn đứa bé bọn họ sẽ cố gắng thở xem. Nhưng may mắn đứa bé bình an sinh ra đời. Tuy rằng xanh non nhưng rất khỏe mạnh. Mẹ vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt của bà ấy nhìn mẹ lại nhìn Daisy. Mẹ biết bà ấy đang lo lắng điều gì. Mẹ nói cho bà ấy biết, mẹ sẽ coi Daisy giống như con gái ruột của mình mà nuôi con bé trưởng thành cho nó cuộc sống tốt nhất sẽ không để cho nó có một chút tuổi thân." Lớp này bà ấy mới nhắm mắt lại, vì thực hiện lời hứa của mình, từ nhỏ mẹ đối với Đề C đặc biệt yêu thương. "Thật ra, mẹ làm sao có thể không thương con bé cho được, là mẹ của nó đã dùng tính mạng để đổi lấy tính mạng con trai của mẹ." Bà Vương nói đến chỗ này đã làm muốn rơi lệ đầy mặt. Bởi vì mẹ của Đề C xảy ra chuyện, cho nên Chu Mạch Lâm luôn luôn chìm đắm trong đau khổ nệ thượng chăm giáp cho đây Dê, sau này Mạch Lâm cùng với chúng ta trở thành bạn bè, đây Dê liền ở lại nhà chúng ta, người hai nhà cũng trở thành một nhà. Có một lần ông ấy nói đùa, chờ đây Dê trưởng thành liền gả cho con, trở thành người một nhà chân chính. Chúng ta cười nói, được chứ. Hơn nữa nhìn con cùng với đây Dê, tình cảm cũng rất tốt. Trong lòng chúng ta luôn hy vọng con lớn lên sẽ lấy con bé. Vương Thiện không biết mình còn có thể nói điều gì, thống khổ nhắm mắt lại. Thì ra cha mẹ luôn thay mình báo ơn mà anh lại hoàn toàn không biết gì cả. Bốn sẽ hồn sợ của hai đứa là món chờ thay vì tốt nghiệp. Ai ngờ được, chú Mạch Lâm của con đột nhiên bị bệnh. Ông ấy hy vọng trước khi chết được nhìn thấy con gái gả cho con. Mẹ đã đồng ý rồi. Nhưng con là con của mẹ, suy nghĩ của con, tại sao mẹ lại không biết? Mẹ biết con không yêu đây chứ, con chỉ là yêu quý con bé. Nhưng mà mẹ không có cách nào khác, mẹ đành phải lựa con trở về, hy vọng con đồng ý hôn sự. Mẹ cũng không muốn nói cho con biết sự thật này. Bà Vương có một chút kích động. "Mẹ, mẹ để con suy nghĩ được không?" Anh buông bà ra, bản thân cũng cần phải thận trọng suy nghĩ mọi chuyện. "Được, vậy mẹ giúp con đi lấy điện thoại công hội chiếu, mặc kệ con quyết định thế nào." Mẹ cũng đều ủng hộ con." Bà nhìn anh, biết chuyện hài đối với anh chính là một đả kích quá lớn. Anh nhắm mắt lại sợ vào thành giường, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể ngờ được mẹ yêu thương Daisy như vậy, thế ra là thay mình báo ơn. Càng không nghĩ đến mạng của mình chính là mẹ của cô cứu, anh phải báo đáp như thế nào đây? Nhìn thấy kim giây đồng hồ treo trên tường không ngừng di chuyển, kim đồng hồ đã muốn từ 6 đến 8. Suốt cuộc nghe được tiếng bước chân trầm trọng của anh. Đói bụng chưa? Màu lại đây ăn cơm đi. Bà Vương cũng không có hỏi quyết định của anh. Mẹ, con đã nghĩ kỹ, con muốn cưới đây gì? Anh nghiêm túc nói, bởi vì đó cũng là hứa hẹn của mẹ anh. Được, được. Trên mặt của bà Vương nộ ra một nụ cười. Bà cũng tin tưởng tình yêu là có thể bồi dưỡng. Anh có thể quyết định như vậy, bà rất mừng. Mẹ, chúng ta đi tới bệnh viện trở về hãy ăn cơm, con vẫn chưa đói. Anh nhìn thấy nụ cười trên mặt của mẹ mình là biết bà cũng hy vọng mình làm như vậy. Mẹ cũng không đói, vậy chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, anh cùng với đây sẽ đến hôn sao? Nói xong chuyện xưa có chút dài, có một chút trầm trọng này, anh cầm lấy ly rượu muốn cảm một hơi, trong lòng anh chỉ là bao nhiêu bất lực. Nhìn thấy anh thống khổ như vậy, trái tim của Dương Vân cũng đau đớn, cầm lấy tay anh. Muốn an ủi anh nhưng cô không biết nên nói cái gì. "Vân vân, nếu như là em, em sẽ lựa chọn thế nào?" Anh trở tay nắm chặt lấy tay cô. "Em..." Cô dừng một chút, rất thành thật nói, "Em cũng sẽ làm giống như anh, có một số việc chúng ta không có quyền lựa chọn." "Vậy em hiểu được thống khổ trong lòng anh rồi chứ?" Anh vẫn không muốn buông tay em. Anh nhìn cô nói, "Em hiểu được nhưng anh đã lựa chọn cô ấy, anh phải có trách nhiệm đối với cô ấy, không phải sao? Cô nhìn anh, mặc dù anh có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng mà anh đã lựa chọn thì không thể hối hận. Anh biết, nhưng anh không quản được trái tim mình, ở nơi này. Anh rùng ngón tay chỉ lên lồng ngực của mình. Tất cả đều là em. Môi của cô có chút cay cay, nước mắt liền rơi xuống. Anh về sao phải nói như vậy? Anh biết rõ là chúng ta không có khả năng em cũng không thể là kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Em không phải là kẻ thứ ba, em chính là người phụ nữ của anh, chẳng qua là anh không thể cưới đây gì, nhưng mà anh cũng không thể không yêu em. Anh dịu dàng thay cô lau đi nước mắt. Cô lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng, liền chần chờ hỏi. Vậy anh với cô ấy có cái gì? Vương Hiển nhìn cô. Đăng ký, có đăng ký ở Mỹ không? cô chỉ muốn biết bọn họ có kết hôn hay chưa, nếu bọn họ đã kết hôn, vậy cô sẽ rời khỏi vô điều kiện. Không có, anh lắc đầu. Tuy rằng anh đồng ý cưới Daisy, nhưng mà anh biết quyết định này là sai lầm, mặc dù biết là sai lầm cũng phải làm. Thế nhưng anh nghĩ, cần phải cho mình thời gian cũng như cho Daisy thời gian, cho nên anh nói, anh muốn kết hôn ở Trung Quốc. Cha của Daisy cần điều chỉnh một thời gian mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội của anh. Vậy là anh muốn trong khoảng thời gian này thay đổi Daisy sao? Cô nhìn anh, vì sao cô có cảm giác chuyện này là vô ích, Daisy sẽ không dễ dàng thay đổi. Đây là hy vọng của anh, em nguyện ý cùng cố gắng với anh không? Anh cầm chặt tay cô hỏi. Một ngày, anh cho em thời gian một ngày để suy nghĩ lại. Tin tưởng anh, tất cả đều sẽ qua thôi. Anh hô lên trán cô một cái. "Vậy anh về trước, ánh cũng trở về đi." Cô đi xuống xe không hề quay đầu lại. Anh thấy cô vào phòng rồi mới khởi động xe rời đi. Mà bọn họ ai cũng không chú ý đến có một bóng đen luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Bóng đen giận dữ tay mức không thể nói nên lời. Dương Vân cả đêm không ngủ được, cô muốn gọi điện thoại cho Thiên Tứ cùng với anh giải thích. Nhưng cô vẫn quyết định tự mình đối mặt giải thích với anh. Cơm sáng cũng chưa ăn, mở cửa lại thấy anh vẻ mặt tiểu tùy phẫn nộ đứng ở ngay cửa. "Thiện tớ, anh đến từ bao giờ thế?" Cô lắp bắp kinh hãi, đột nhiên có một ý tưởng đáng sợ, chẳng lẽ anh hoàn toàn không có quay về? Vậy chuyện tối hôm qua chẳng phải anh đều biết? Điều này khiến cho cô sao có thể chịu nổi. Anh lại không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm cô. Tối hôm qua tận mắt nhìn thấy một màn kia, khiến anh ấy không thể tin, cũng không cách nào có thể chấp nhận được. "Thiên tớ, trước tiên anh cứ vào nhà, nghe em giải thích được không?" Cô có một chút luống cuống kéo anh đi vào. Anh vẫn không nói một lời, rất muốn nghe xem cô giải thích như thế nào. "Thiên tớ, em em không biết nên giải thích với anh như thế nào." Anh ấy tên là Vương Thiện, chính là tổng tài của Vương thị cô nói, "Là anh ta sao?" Thế rằng Hoàng Thiên Tớ đã sớm đoán được, anh ấy không phải người bình thường, cũng đã từng hoài nghi, nhưng mà quả thật không ngờ đúng là anh ta. Có điều bọn họ sao lại có quan hệ với nhau? Em cùng anh ấy biết nhau từ 3 tháng trước, có một ngày mẹ em đột nhiên phát bệnh chạy ra ngoài, nhầm tưởng xe của anh ấy thành xe của ba em, cho nên đập xe của anh ấy. Cô đem những chuyện trải qua cùng với chuyện tránh bệnh, sao lại đến bước đường cùng không thể không bán bản thân, lại gặp được anh nói hết một lần từ đầu tới cuối. Hoàng Thiên Tử làm sao cũng không nghĩ tới, cô xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, kích động cầm lấy bờ vai của cô. "Vì sao em lại không nói cho anh biết, vì sao không tìm anh để cho anh nghĩ biện pháp?" "Anh có thể có biện pháp gì? Em không phải không nghĩ qua nói cho anh nghe, nhưng mà anh đi đâu, tìm rắc một trăm vạn." Em đã liên lụy anh quá nhiều rồi, làm sao con có thể khiến anh cùng với em chịu khó khăn. Cô nhìn anh, nếu anh có biện pháp giúp đỡ mình, cô đã sớm nói. Anh không sợ bị em liên lụy, em có biết anh yêu em, vì em cái gì anh cũng đều nguyện ý làm, em hiểu chưa? Anh tức giận quát lên. Em hiểu, nhưng mà chính vì như thế, em mới không thể nói cho anh. Em dựa vào cái gì mà liên lụy anh đây? Cô khóc. Anh làm sao biết lúc trước mình thống khổ đến cỡ nào? Vậy em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Nghĩ đến người đàn ông khác có được em, anh sẽ thống khổ tới mức nào? Nếu như thế thì anh tình nguyện vì em mà mất hết tất cả. Anh đã đau đến không muốn sống nữa. Em đã từng nghĩ đến, nhưng mà anh có cha, có mẹ, có bà nội. Anh mất hết tất cả, thế nhưng anh có nghĩ đến bọn họ không? Em, em không thể ích kỷ như vậy. Dương Văn hỏi lại anh, "Cho dù em đều nói đúng, nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh sau khi biết chân tướng sự việc không?" Đôi mắt của anh vằn đỏ nhìn chằm chằm vào cô. "Em đã tự nghĩ đến, cho nên em mất thử anh, nhưng anh nói, nếu anh yêu cô ấy, anh sẽ không để ý." Khang Tiên Tú ngây ra một lúc, mới đột nhiên nhớ tới việc, cô nói về một người bạn cùng lớp, thế ra chuyện này là chuyện của chính cô. Hẹn chị, anh vẫn cứ có cảm giác cô thay đổi, hóa ra cô thật sự thay đổi. Chính mình còn thật ngốc, nhưng mà nói là một chuyện, sự thật xảy ra trên người mình lại là một chuyện khác. Thống khổ lấy tay đánh vào đầu của mình. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Thiện tớ, anh không nên tự tổn thương chính mình, nếu anh muốn đánh thì đánh em đi. Em biết bản thân mình có lỗi với anh, làm anh bị thương tổn. Anh muốn làm thế nào cũng được." Cô ôm chặt lấy tay của anh, nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này, lòng cô mình có bao nhiêu đau đớn. "Em biết rõ anh sẽ không thương tổn em. Em biết rõ anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy?" Hàng Thiên Tớ cho là chính mình rất đại nhân đại lượng, thế ra anh để ý như vậy, đồ kỵ muốn chết. "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi anh." Cô khóc nói xin lỗi. Chờ bỏ xin lỗi, cô cũng không biết chính mình còn có thể nói điều gì. Không cần, anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi, anh không cần. Vân vân, em nói cho anh biết, em yêu anh ta không? Em có yêu anh ta không? Hoàng Thiên Tú hết sức kích động mà lay tay cô. Nhìn đến anh kích động như vậy, cô không biết nên trả lời anh thế nào. Cô không thể phủ nhận trong lòng cô mình có Vương Thiển, cô lại càng không muốn tiếp tục lừa dối anh, đành phải lắc đầu nói. Em không biết. Tầm của Hàng Thiên Tứ thoáng một cái rơi xuống hố sâu. Tuy rằng đáp án này anh ta đã sớm dự cảm được, nhưng mà không nghĩ đến cô lại thẳng thắn như vậy. Ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi nhìn chằm chằm cô. "Vì sao em không lựa rối anh đi? Vì sao em lại thành thật như vậy?" "Thiện Tứ, anh không nên như vậy. Em không muốn lựa rối anh. Trên đời này ngoài chờ mẹ em, anh chính là người đối xử với em tốt nhất." gượng ngẹn ngào, biết mình đã tổn thương anh rất sâu, nhưng đến lúc trước cô có thể lựa chọn, kết quả nhất định sẽ không giống như ngày hôm nay. "Vậy em nói cho anh biết đi, em có yêu anh không?" Hoàng Thiên Tố lại đột nhiên hỏi. "Yêu." Cô không có một chút do dự trả lời. "Đúng vậy, cô yêu, luôn luôn yêu, chỉ là cô không biết tình yêu này sâu đậm bao nhiêu." Hoàng Thiên Tố không nghĩ đến cô trả lời nhanh như vậy, trong lòng vui mừng. Đồng thời lại mang theo vài phần hoài nghi. Cô sẽ không phải là muốn làm cho mình an tâm cho nên mới nói như vậy chứ. Nhận ra hoài nghi trên gương mặt của anh, lúc này cô mới giải thích nói. Ngày hôm qua là ngày hợp đồng của em và anh ấy kết thúc. Ban đầu em muốn hẹn anh đến nhà, thật ra là vì em muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện để cho anh tự mình lựa chọn. Nếu anh còn muốn lựa chọn em, cả đời này em nhất định sẽ thật tâm yêu anh. Nếu anh không cần em, em cũng sẽ không trách anh. Nhưng mà anh cũng không để cho em nói hết lời. Em đã càng không ngờ đến anh ấy sẽ đuổi tới đây. Những gì em nói có phải thật không? Hoàng Thiên Tố nhìn cô hỏi. Thật, cô gật đầu. Thật ra anh hoàn toàn không biết chính mình vì anh đã làm những chuyện gì. Từ khi vừa mới bắt đầu, cô đã tìm đủ mọi cách muốn trốn tránh Vương Thiện, sau đó lại muốn đem thân thể trong sạch giao cho anh. Tràng qua là giữa bọn họ dường như không có duyên, luôn là thần sôi quỷ khiến mới đến tình trạng giống như ngày hôm nay. Nhìn thấy ánh mắt của cô rất thản thản, không giống như đang nói dối, nhưng mà một màn tối qua, không biết cô muốn giải thích như thế nào. Anh rất muốn mở miệng chất vấn, nhưng anh vẫn nhìn xuống. Anh biết, nếu cô biết mình thấy được một màn kia, có lẽ anh và cô vĩnh viễn sẽ không có khả năng. Nghĩ đến mất đi cô, trái tim của anh lại đau đớn. Nhưng mà nghĩ đến cô cùng với anh ta, tim lại càng đau hơn. "Thiên tớ, em không xin anh tha thứ cho em, chỉ xin anh đừng hận em." Cô biết anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, nếu mình có lẽ cũng không có cách nào tha thứ. "Anh không hận em, anh hận chính mình, vì sao lại không thể bảo vệ được em. Anh hận chính mình vì sao lại vô dụng như vậy." Anh rũ tay hông hang nặng nề về phía bàn thủy tinh ở bên cạnh. "Soảng" Thể tanh vỡ tan, còn trên thái của anh cũng bị thủy tinh cát bị thương, máu từng giọt từng giọt rơi xuống. "Thiên tớ, anh có sao không vậy? Tại sao anh có thể tự thương tổn chính mình?" Cô hốt hoảng hô lên một tiếng, giữ chặt cánh tay của anh lại. "Không cần phải lo cho anh, cứ để cho anh bị thương, để cho anh đau, như vậy trong lòng anh mới có thể sẽ chịu chịu một chút." Anh gào thét lên, hiện tại anh chỉ nghĩ muốn phát điên. "Không cần, Thiên tớ." "Trên anh không cần như vậy, anh đang tự trừng phạt mình hay là hạ trừng phạt em đây?" Cô gắt gao ôm lấy anh, khóc lóc cầu xin, anh thương tổn chính mình như vậy khiến cô làm sao có thể yên lòng. "Anh là đang tự trừng phạt chính mình." Anh chậm rãi buông cánh tay xuống, máu tươi trên tay cũng từng giọt, từng giọt rơi. Cô lau lau nước mắt, vội vàng tìm kiếm hộp cấp cứu ở trong nhà để băng bó vết thương cho anh. Anh lại đột nhiên ôm chặt lấy cô, âm thanh run rẩy mang theo sợ hãi. "Vân Vân, hứa với anh đi, không cần rời xa anh được không? Anh không thể không có em." Anh nói, "Em yêu anh mà." Nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, cô thật sự đau lòng. Cô dựa vào cái gì mà tổn thương anh như thế? Thương tổn người đàn ông vẫn luôn luôn âm thầm quan tâm cô, yêu cô. Tay chậm rãi ôm lấy chặt anh. "Em không có rời xa anh." Chỉ cần anh còn muốn em, em sẽ không rời xa anh. Anh muốn em, bất kể em làm cái gì, anh đều muốn em. Hoàng Thiên Tố nhìn cô, môi chậm rãi tới gần môi cô, nụ hôn này anh đã chờ rất lâu rồi. Cô theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng mà cô biết mình không thể. Chẳng qua thời điểm môi của anh chạm tới môi mình, sao cô lại có cảm giác xa lạ, thân thể cũng cứng ngắc. Hàng thiên tử hôn cô trong đầu cũng không ngừng xuất hiện, một màn cô bị anh ta hôn tối qua, máu huyết lập tức dâng lên, khiến cho ánh vô cùng tức giận, điên cuồng mút lấy đôi cánh môi của cô. Cô là của anh, cô chỉ là của anh thôi. Dát đau, thật sự là rất đau, nhưng mà cô cố chịu đựng, bởi vì cô nhìn được trong mắt của anh có tia lửa giận. Một màn tối hôm qua kia, hay lần này tới lần khác không ngừng xuất hiện trong đầu của anh. Đó chính là hình dáng chiếc xe BMW màu đen đang rung động. Nhiều năm qua, anh vẫn luôn chờ, vẫn luôn tôn trọng cô, nhưng không nghĩ đến lại đem cô đưa vào trong lòng của người đàn ông khác. Nghĩ đến những điều này, anh hoàn toàn nổi giận, ôm cô liền ngã trên giường, tay xé rách quần áo của cô. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, anh muốn có được cô, khiến cho cô hoàn toàn thuộc về mình. Thiện tử, anh làm gì vậy? Anh mau dừng lại đi. Cô bị hành động của anh khiến cho sợ hãi, hơn nữa cô chưa bao giờ thấy anh không khống chế được như vậy. Trước đây, anh luôn đối xử với mình rất dịu dàng. "Vân Vân, anh muốn em thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh. Anh không muốn chờ thêm nữa, ngay bây giờ anh muốn có được em." Tay của anh cũng không có dừng lại động tác, từ áo lót của cô đã bị anh xé nát. "Không được, thiên tớ, anh b Identity một chút đi, van cầu anh không cần như vậy." Cô rãy rụa lung tung có còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Tại sao lại không được? Em có thể cùng anh ta ở chung một chỗ, vậy sao không thể cùng anh ở chung một chỗ? Có phải em can đảm là không yêu anh không? Nếu yêu anh, tại sao lại không chịu chấp nhận anh? Có phải em vẫn còn nghĩ đến anh ta? Hoàn Thiên Tố như mất đi lý trí mà quát, tay thoảng một cái đã kéo váy của cô xuống. Thân thể của cô bỗng chốc cứng lại, những lời này chạm đến miệng vết thương trong lòng cô, nhắm mắt lại, Nước mắt không ngừng chảy xuống. Thiên Tử, nếu anh cho rằng đây là biểu hiện cho việc em yêu anh, vậy thì em đồng ý. Hoàng Thiên Tử bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn thấy thân thể gần như trần truồng của cô. Trời ạ, anh đang làm cái gì thế? Anh yêu cô, tại sao có thể thương tổn cô? Anh bị làm sao vậy? Lập tức kéo chăn che đậy thân thể của cô, nói lời xin lỗi, "Phan Phan, thật xin lỗi, anh không phải cố ý." Thiện tứ em biết mà Em không trách anh Cô vẫn nhắm mắt lại như cũ Bất kể anh làm cái gì Cô cũng sẽ không oán trách Em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi Anh đi trước Tức lao ra ngoài cửa Việc này hoàn toàn đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của anh Khiến cho trái tim của anh đau đớn Nhưng mà nghĩ đến mất đi cô Lòng của mình lại càng đau Cho nên anh muốn suy nghĩ lại cho thật tốt Lúc này Dương Vân mới dùng chăn Phủ trên đầu của mình Đau khổ nghẹn ngào Tại sao cô lại có thể đưa mình đến loại tình trạng này, một người là bản thân không thể thoát khỏi, một người là bản thân không thể thương tổn. Cô nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm thống khổ nhất, bất lực nhất, người mà Dương Vân nghĩ đến đó chính là mẹ. "Vân Vân, hôm nay không phải chủ nhật, sao con lại có thời gian đến thăm mẹ thế?" Tinh thần của bà thích rất tốt, nhìn thấy con gái, bà có chút vui mừng ngoài ý muốn. "Con nhớ mẹ, đúng lúc hôm nay không có tiết học." Cho nên con tới thăm mẹ. Cô nhấc đầu tựa vào trong lòng của bà. "Vân Vân, có phải có chuyện gì không con? Mẹ thấy sắc mặt của con không tốt." Bà lấy tay vuốt đầu của cô quan tâm hỏi. Dù cho cô cũng chính là mẹ con, tâm linh tương thông, vừa tùy tiện nhìn một cái liền nhận ra. "Không có, hai ngày trước con bị cảm vừa mới khỏi." Cô bịa chuyện nói. "Bị cảm à? Sao lại bị cảm?" Con nhất định là phải tự chăm sóc mình cho cẩn thận, biết không?" Bà đau lòng dặn dò. "Mẹ, con biết mà. Đúng rồi con mẹ, mẹ thế nào rồi?" Cô đứng dậy giúp mẹ nắn bóp bà vai. "Mẹ đã khá hơn nhiều rồi. Con biết không, suốt nửa tháng nay mẹ đã không có phát bệnh rồi đấy." Bác sĩ thường xuyên cùng với mẹ tâm sự, mẹ cũng bình thản chấp nhận, chuyện cha con đã rời xa mẹ. "Thật ra không có gì là không vượt qua được." Không có ông ấy, cuộc sống của mẹ con chúng ta vẫn tốt đấy thôi." Bà nhìn cô, trên mặt bà từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười tươi. "Thật vậy hả mẹ, vậy tốt quá." Cô vui vẻ ôm lấy bà, đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến cha mà lại bình thản như vậy, bình tĩnh không có một tia kích động, trên mặt cũng không có thổ hận. "Còn có chuyện tốt hơn nữa kìa." Bác sĩ nói, "Mẹ ở thêm 2 tháng nữa, nếu như tất cả bình thường, mẹ có thể về nhà." Mẹ có thể chăm sóc con rồi. Mấy năm này thật sự là khổ cho con." Bà nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ái náy. "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Con không hề khổ cực chút nào. Bây giờ mẹ không phải đã khá hơn rồi ư? Chờ mẹ về nhà, con sẽ trang trí lại nhà cửa đổi mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới." Cô quả thật là thấy cao hứng, đây chính là tin tức tốt nhất cô nghe được trong mấy ngày này. "Kiểm tra phòng đây." Có chuyện gì mà khiến hai người vui vẻ như vậy? Y tá đi vào cười hỏi. Bệnh của mẹ em tốt hơn nhiều rồi, em thật sự vui mừng. Cô nói trên mặt không thể che giấu được sự vui sướng. Đúng thật là nên vui mừng, chẳng qua mẹ em cũng sắp xuất viện rồi, tại sao còn nộp 100 vạn tiền viện phí chứ? Chẳng lẽ em muốn mẹ em cứ tiếp tục điều dưỡng hay sao? Y tá thuận miệng hỏi. 100 vạn tiền viện phí sao? Cô sững sốt. Mẹ cô cũng ngây ngẩn cả người, hai người nhìn nhau đồng thời hỏi, "Là ai nộp vậy?" "Ờ, thì hai người không biết sao?" Đế Tá khó hiểu nhìn hai người. "Tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ là nghe nói có một người đàn ông nộp." "Là một người đàn ông, là ai?" Cả cô cùng với mẹ cô đồng thời nghĩ tới một người, ngoại trừ ông ta ra hẳn là không có ai khác, nhưng mà vì sao ông ta đột nhiên lại đem đến một trăm vạn, chẳng lẽ lương tâm bất an? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ đem tiền mang trả lại ông ta." Cô sợ mẹ mình khổ sở liền vội vàng nói, hơn nữa cô cũng không muốn nhận tiền của người kia. "Tại sao phải mang trả mà không nhận lấy?" Bà Dương nhẹ nhàng nói. Cô nghe vậy mà kinh ngạc, bà làm sao vậy, chẳng lẽ lại phát bệnh rồi? Nhưng cũng không giống lắm, bà nói rất tự nhiên, thoạt nhìn cũng rất bình thường. "Con đừng hiền mẹ như vậy, mẹ rất tốt." Con gái con rất khó hiểu, vì sao mày lại đột nhiên thay đổi ý định đúng không?" Bà nhìn cô hỏi. "Vâng ạ." Cô gật đầu. "Nếu là trước đây, mẹ nhất định là kích động, muốn cho con mang trả." "Con gái ngốc à, đó là trước kia mẹ không hiểu biết, hiện tại mẹ đã tốt hơn nhiều. Có nhiều chuyện, mẹ cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu mọi chuyện đã đi tới mức đường này, mẹ cần phải học cách chấp nhận." Chỉ là mẹ và cha con đã phải cực khổ bao nhiêu năm, thành công của ông ta cũng có một nửa là tiền của mẹ, vậy sao mẹ lại không được phép dùng? Mẹ cũng không muốn khiến cho Dương Vũ Đình nếm thử mùi vị trong lòng, trong mình nghĩ đến người đàn bà khác. Mặc dù mẹ không muốn trả thù, nhưng mà nếu như có thể vẹn cả đôi đường, cớ sao mẹ lại không làm? Bà vỗ vỗ tay của con gái, bây giờ bà không nghĩ thầm suốt tất cả rồi. Mẹ, những điều này là Sao ai dạy mẹ thế? Có cái ngạc nhìn bà, cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bà lại nghĩ thầm suốt sẽ đối mặt với chuyện của cha bình thản đến vậy. À, là một bệnh nhân trước kia đã ở đây chữa bệnh, sau đó đã ra viện. Bà ấy cũng thưởng duyên tình nguyện đến để giảng giải quyền công dân cho mọi người. Việc này gần như giống việc bà ấy tìm được người để tâm sự. Bà ấy nói, mọi người nên biết để bảo vệ quyền lợi của mình, yêu thương chính mình. Không nên lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Thú vị nhất chính là bà ấy còn nói, "Có cậu gậy ông đập lưng ông." Bà cười kể lại. "Quá thần kỳ đi, bà ấy là ai thế à? Rất thông minh, con thật sự muốn gặp bà ấy." Cô cũng sùng bái nói, "Bà ấy nói đúng quá. Cái này thì mẹ không biết đâu, bà ấy cũng không đến tận kỳ, bởi bà ấy rất bận. Hay là như thế này nhé, nếu lần sau bà ấy tới" Mẹ sẽ xin bà ấy số điện thoại được không? Bà nói, bà cũng hy vọng con gái của bà có thể nghe được một chút ý kiến của người kia để sau này cuộc sống hôn nhân có thể mỹ mãn. Băng ạ, cô gật gật đầu, nhìn thấy bà trở nên thông suốt, mặc dù khiến cho cô có cảm giác thật bất ngờ, nhưng mà bệnh của bà có thể tốt lên, bà có thể thông suốt chuyện của cha là tốt nhất so với bất kỳ chuyện gì. Con gái à, nhớ thay mẹ cảm ơn cha con. Bà cười nói: "Văn ạ, cô gật đầu, đột nhiên nghĩ đến muốn nói cho bà biết, người đàn bà kia sinh một đứa con trai, nhưng mà nghĩ đến bệnh của bà lúc đó không thể kích thích, cô vẫn là nhịn xuống. Con gái à, đã lâu không thấy Thiền Tớ, lần sau đến hai đứa nhớ cùng nhau đến nhé." Bà nói, đứa con rể này bà vô cùng vừa lòng, mấy năm nay đối với mình hết lòng chăm sóc, bà cũng xem trọng ở trong mắt ghi tạc trong lòng vâng ạ ánh mắt của cô né tránh một chút ở trên mặt của bà hôn một cái mẹ con đi trước đây hôm nào có lại tới thăm mẹ được con đi cẩn thận nhé vâng ạ trong văn phòng sau khi hoàn thành công việc vương thiện phân bố nói thiệt lỗi cậu giúp tôi mua một căn nhà khoảng hơn 100m2 là được mua nhà sao sợ thiệt lỗi kinh ngạc nhìn anh Nhà của cậu còn chưa đủ nhiều sao chứ? Không, cho rồi có cùng với đây sẽ kết hôn, địa thự của anh cũng đủ rồi. Nhà của tôi đủ nhiều, nhưng mà tôi còn nói là mua cho chính tôi sao? Vương Thiện trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Là cho Dương Vân, chỗ ở của cô ấy rất tồi tàn, quá nhỏ lại quá cũ. Đương nhiên là anh cũng có tâm tư riêng, anh muốn mua một căn nhà riêng để anh và cô ở. Mua cho cô ấy, chẳng lẽ cậu còn không muốn cùng cô ấy kết thúc sao? Giả sử cô đã đính hôn với Daisy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là sẽ kết hôn." Sở Thiên Lỗi nói, tuy rằng anh kéo dài thời gian, nhưng mà chính mình nhận thấy, muốn Daisy thay đổi tâm ý tỷ lệ là rất nhỏ. "Không những nói tôi cùng với Daisy không có kết hôn, mặc dù có là kết hôn, tôi cũng sẽ không buông tha cho Dương Vân. Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu trong mấy năm qua." Anh đã sớm suy nghĩ kỹ, Xem ra là tôi lo bỏ trắng răng Tuy nhiên loại người có thân phận giống như cậu Dù có mấy người tình nhân cũng không quá đáng Được rồi, được rồi Tôi sẽ lập tức đi làm Nhưng mà chỉ sợ cô ấy cũng sẽ không chịu nhận Sợ thiền lỗi nói Tuy rằng không phải rất quen biết với cô Nhưng mà cá tính của cô Chính mình vẫn là liếc một cái liền nhận ra Điều này không phải do cô ấy quyết định Cậu cứ làm là được rồi Anh tự tiên Có biện pháp khiến cho cô phải nhận Được, tôi đi đây. Sở Thiên Lỗi gật đầu. Bước chân của Dương Vân nặng nề đi về đến nhà, cô vẫn nhớ cổ không phát hiện phải giải quyết chuyện này ra sao. Đột nhiên lại nhìn thấy Hoàng Thiên Tớ đứng ở cửa, giống như đang đợi cô. "Vân Vân, em đã trở về." Anh ta từng bước đi tới, liền cầm tay của cô. "Thiên Tớ, sao anh lại chờ ở đây? Chúng ta vào nhà đã." Cô không muốn bị mọi người nhìn thấy, bọn lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mới vào trong nhà, anh bỗng chốc đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. "Vân Vân, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không thể mất em. Mọi chuyện trước kia chúng ta đều quên hết đi, không đến tính toán nữa. Anh biết em cũng là bất đắc dĩ, từ giờ trở đi chúng ta làm lại từ đầu được không?" "Thiên tớ, anh thật sự không sao đâu, không để ý sao?" Cô nhìn anh, tuy rằng lời anh nói khiến cho cô cảm động, nhưng cô vẫn còn lo lắng. Nếu anh nói không để ý, em sẽ tin sao? Anh để ý, từ nhỏ anh đã thích em, lớn lên lại càng vô phương cứu chữa yêu em. Anh thừa nhận, anh rất hy vọng chở trong rạch của em thuộc về anh, nhưng mà anh cũng biết đây không phải lỗi của em. Sau khi trở về, anh đã suy nghĩ qua mấy trăm loại khả năng, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến mất đi em, lòng của anh sẽ rất đau. Lần này anh mới nhận ra rằng, tình yêu của anh đối với em đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cho nên van van, hãy để cho chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?" Ánh mắt của Hoàng Thiên Tớ dịu dàng nhìn cô. Cô cũng nhìn anh ấy, tuy rằng anh nói rất chân thành, nhưng mà cô vẫn nhìn ra được sự thống khổ sâu trong đôi mắt của anh. Có điều cô biết lại đau thương này là do chính mình gây cho anh, anh lại có thể không qua đau những chuyện trước kia, chấp nhận chính mình như vậy. Tình yêu này khiến cho cô cảm động, người đàn ông yêu mình như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua? Làm sao có thể buông tha?" Bỗng trông khóc òa lên, ngã vào trong ngực của anh. "Vâng. Vân Vân à, chúng ta kết hôn đi." Anh đột nhiên nói thêm. "Kết hôn? Nhưng em còn đang đi học." Cô sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. "Đúng, kết hôn đi. Anh vợ mắt đi em, thật sự rất sợ. Chúng ta trước tiên cứ đi đăng ký, chờ em tốt nghiệp xong lại cử hành hôn lễ." "Trời có làm như thế?" Cô mới có thể trấn tĩnh thuộc về mình. Tim của cô lập tức rối loạn. Cô thật sự phải kết hôn bây giờ ư? Hơn nữa, anh Thiện Tớ, anh ơi có phải nhất thời xúc động hay không? Có khi nào sau này sẽ hối hận không? Dù sao kết hôn cũng không phải trò đùa. "Vẫn vẫn, em không muốn sao? Em không muốn gả cho anh sao?" Hàng Thiên Tớ bắt lấy cánh tay của cô có một chút khẩn trương. "Không, Thiên Tớ, em đồng ý, nhưng chuyện lớn như vậy Em phải nói cho mẹ biết, nghe xem ý kiến của mẹ thế nào." Cô vội vàng nói, chỉ có thể lấy mẹ làm lá chắn trước đã. "Được rồi, vậy chỗ nhà chúng ta cùng đi thăm bác." Hoàng Thiên Tứ nở nụ cười, anh ta tin tưởng bác gái nhất định sẽ đồng ý. Tim của cô lại nổi lên sự buồn bực bất an, tâm trí không yên. Cô không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì. Kết hôn, nếu như mẹ cũng đồng ý, cô thật sự muốn kết hôn sao? Vậy ra cô lại không có một chút vui sướng, ngược lại là vô cùng nặng nề. Trong cửa hàng tiện lợi, Đàm Tiếu Tiếu nhìn thấy cô đem nước khoáng đặt trên kệ đồ uống, đem đồ uống đặt trên kệ nước khoáng, bộ dạng không yên lòng, không biết đang suy nghĩ cái gì, bèn đi qua vỗ vỗ cô hỏi: "Vân Vân, cậu làm sao thế? Đang suy nghĩ chuyện gì à?" "Tiếu Tiếu, anh Thiên Tư cầu hôn mình." Cô im lặng một lát rồi nói: Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? Đàm Tiếu Tiếu kênh ngạc nhìn cô. Tại sao đột nhiên anh ấy lại cầu hôn với cậu? Cậu không phải vẫn còn đang đi học sao? Anh ấy đã biết cả rồi, cái gì anh ấy cũng đều biết. Anh ấy nói, anh ấy không để ý mọi chuyện trước kia. Anh ấy nói, anh ấy không muốn mất đi mình, cho nên anh ấy cầu hôn mình. Cô dựa vào kệ hàng chậm rãi ngồi xuống đất, lấy tay vuốt tóc của mình, vẻ mặt thống khổ. Tại cái mối quan hệ rớc cẩu và vương thiện sao? Tại sao anh ấy lại biết được? Đàm Tiêu Thiếu bị tình huống bất ngờ này khiến cho khó hiểu, tuy nhiên, anh ta làm sao mà biết được đã không còn quan trọng nữa. Nhìn cô rồi nói, "Thế vậy còn cậu, cậu nghĩ như thế nào? Cậu thật sự muốn kết hôn sao?" "Mình không biết nữa, mình không biết." Cô bối rối lắc đầu, cô thật sự không biết. "Vân Vân, cậu không thể đồng ý với anh ấy được." cậu không thể kết hôn, biết không hả?" Đàm Tiếu Tiếu thật nghiêm túc nói. "Vì sao?" Dương Vân ngẩng đầu nhìn cô. "Mình tin tưởng anh ấy là thật lòng yêu cậu, nhưng mà càng yêu sẽ càng để ý, cậu hiểu không? Giống như mình vậy." Sắc mặt có Đàm tiêu Tiếu Tiếu ảm đạm một chút. "Biết người phụ nữ mình yêu cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, mình biết anh ấy bị đả kích rất lớn, anh ấy không thể tiếp nhận, lại càng không thể mất đi cậu." Cho nên trong lòng của anh ấy chỉ có một ý tưởng, muốn làm cho cậu thuộc về anh ấy, mà kết hôn chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà khi tất cả chuyện này yên ổn thì sao? Anh ấy sẽ như thế nào? Anh ấy thật sự sẽ không thèm để ý ư? Vân Vân này, bây giờ hai người cần chính là bình tĩnh, cậu hiểu không? Tiểu Tiếu, hiện tại mình không cách nào có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Trong đầu mình, trong đầu mình bây giờ rối bời lắm, không thể suy nghĩ được gì hết rằng vấn đề này tai đấm vào đầu của mình. "Văn Văn, cậu đừng như vậy, không bằng thế này đi nhé. Cậu đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng không để ý, đi ra ngoài chơi vài ngày cho tâm tình thoải mái lại. Cậu thử nghĩ mà xem, chính mình cũng đã làm như vậy, thật ra bây giờ nghĩ lại cũng không có gì ghê gớm." Đàm Tiếu Tiếu nói. "Đi ra ngoài giải sầu ư?" Cô nhìn bạn của mình, có lẽ lúc này tránh mặt đi vài ngày cũng là một biện pháp. Nhưng mà mình nên đi đâu đây? Để tại chỗ mà mình đã đi, lập tức mua vé đi đi. Nơi này cứ giao cho mình, trường học mình cũng sẽ thay cậu xin phép." Đàm Tiếu Tiếu nói. "Được rồi." Cô gật đầu. "Vương Thiện chỉ là cho mình một thời gian một ngày, ngày mai anh nhất định sẽ quay lại tìm mình. Còn có cả Thiên Tứ nữa, anh ấy nhất định cũng sẽ tới. Nếu như không đi, cô nhất định sẽ bị bọn họ bức điên." Sáng sớm, Hoàng Thiên Tớ lên ôm một bó hoa hồng to, đi tới trước cửa nhà cô rồi gõ cửa. Nhưng mà đợi hồi lâu lại không thấy ai trả lời. Chẳng lẽ sớm như vậy cô đã đi học? Lấy điện thoại di động gọi điện cho cô. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Tắt máy ư? Tại sao tự nhiên lại tắt máy? Mặt của anh ta đột nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ cô lại cùng với người đàn ông kia ở chung một chỗ? Lửa giận thoáng một cái đã bùng lên trong lòng. Hồng Hằng đem hoa hồng ném xuống đất. Bá Hoa chớp nháy mắt, đã giơ rộng đầy mặt đất. Nhìn thấy những đóa hoa rơi rụng kia, anh ta đột nhiên tỉnh táo lại. Không, anh ta không thể kích động như vậy. Cô đã đồng ý gả cho mình rồi, nói không chừng điện thoại của cô là đúng lúc hết pin, hoặc là trong lúc vô tình ngắt điện thoại. Anh phải tin tưởng cô, nhưng anh làm thế nào mới có thể tin tưởng cô? Nhìn đồng hồ đã đến thời gian đi làm, anh đã phải chờ hết giờ làm rồi lại tới tìm cô. Giở thẻ lỗi vừa đi vào văn phòng để đem chìa khóa nhà ném ở trên bàn của anh, Hải Ước mà nói. "Đã mua rồi đây, cũng đã trang hoàng đầy đủ, lập tức có thể vào ở." Trong lòng vị rất vắng vẻ, vô cùng thích hợp với việc hẹn hò kín đáo. "Cậu đừng có nói khó nghe như vậy, cái gì mà hẹn hò kín đáo, tôi là Quang Minh chính đại hẹn hò." Vương Thiên cầm lấy chìa khóa, nhịn không được mà khen. "Cậu điều thiệt lỗi, hiện tại tập độ làm việc của cậu càng ngày càng nhanh đấy." Đây còn không phải là do cậu ép sao? Cậu không biết lúc cậu ở Mỹ 2 tháng, tôi bạn tới mức thời gian ngủ cũng không có kìa. Sở Thiên Lỗi nhớ tới việc này liền một bụng đầy khí giận. Được rồi, đừng oán giận nữa, chờ đợi qua bận rộn lần này, liền cho cậu nghỉ ngơi." Phương Thiện cười nói, "Khó trách cậu ấy lại oán hận như vậy. Đây chính là cậu nói đấy nhé." Sở Thiên Lỗi sợ anh sẽ đổi ý. "Đúng, là tôi nói." Vương Thiện liếc mắt nhìn anh một cái, "Tuy nhiên thời gian nghỉ là phải do anh quyết định." Đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, vẻ mặt của Daisy mỉm cười đứng ở nơi đó, nhỏ nhẹ lễ độ nói, "Em có thể vào không?" Vương Thiện ngây ra một lúc, "Sao cuối lại tới đây?" liền nhìn cô nói, "Daisy, vào đi." "Daisy tiểu thư." Giở Tiên Lỗi hướng cô gật đầu. "Chào Giở tiên sinh." Cô cũng lễ phép gật đầu, nhìn anh rồi nói, "Vận thiện, em không có làm phiền anh đấy chứ?" "Đã làm phiền rồi, nói đi, có việc gì sao?" Anh nhìn cô ấy, anh đang cố ý nói như vậy là muốn phá hỏng ấn tượng của chính mình trong lòng của cô. Đại Thế có một chút xấu hổ, không nghĩ đến anh lại không để cho mình mặt mũi như vậy. "Không có chuyện gì đâu, em chỉ là muốn hỏi một chút, lần đầu tiên em đến Thượng Hải, anh có thể dẫn em đi ra ngoài xem được không?" Cô ấy là muốn làm cho anh đi cùng với mình. Thận Tiệp là bồi dưỡng tình cảm. Anh vừa định nói không rảnh, Vương Thiện nhìn đến Sở Thiên Lỗi ở trước mặt, nháy mắt trong lòng nghĩ ra một chỗ ý, ra vẻ khó xử nói. "Đây gì, anh còn có chút việc, không bằng như vậy đi, hay là để cho Thiên Lỗi cùng với em đi, anh ấy chính là người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải." "Việc này không hay lắm đâu." "Đây gì cùng với Sở Thiên Lỗi đồng thời nói. Cô ấy là muốn cùng với anh ở chung một chỗ để bồi dưỡng một chút tình cảm yêu đương. Anh đảm gia có thể để cho người khác làm như vậy. Sở Tiên Lỗi lại càng buồn bực hơn. Cô ấy chính là vị hôn thê của anh, anh không đi cùng sao lại giao cho mình. Tính toán cái gì vậy? Hoàng Tri, anh cũng hoàn toàn không có việc gì, nhưng mà cũng không thể vạch trần anh ta. Không có gì không tốt, cứ như vậy đi, Tiên Lỗi, đây gì liên giao cho cậu đây, nhất định phải cố gắng giúp cô ấy trở thật vui vẻ. Vương Thiện cố ý dặn dò, trong ánh mắt có ý đồ càng ngày càng rõ ràng. "Vậy được rồi, Giả Thiên Lỗi cũng đành phải đáp ứng, dù sao cũng không thể phá hủy âm mưu của bạn." "Vương Thiện, vậy em đi trước." Đại Dĩ mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà hiểu được rằng công việc của anh rất quan trọng. Đuổi đi bọn họ, Vương Thiện cầm chìa khóa trong tay tông lên, sau khi tiếp được lại lấy điện thoại di động ra gọi điện cho cô. "Thật xin lỗi, Số máy quý khách vừa gọi, hiện đã tắt máy. Tắt máy ư? Cô đang làm cái gì vậy? Đi học hay sao mà lại cố ý trốn tránh mình? Cô nghĩ rằng cô có thể trốn được bao lâu? Nếu cô không mở máy, vậy đến lớp tan học anh sẽ đi đón cô. Lại sẽ đến cổng trường chờ đợi, đột nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ cầm hoa hồng ở trong tay đi tới, đứng ở trước cổng trường. Không cần nói cũng biết là đang đợi cô. Anh ta thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Cô vốn dĩ đang dao động, không thể để cho anh ta ở giữa làm sáo trộn. Mở cửa xe, liền đi về phía của Hoàng Thiên Tớ. "Là anh." Hoàng Thiên Tớ nhìn thấy anh liền ngay ra một lúc, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. "Anh ta đến đây để làm gì? Chờ văn văn sao?" "Là tôi đây, thật là đúng lúc. Anh đến làm gì?" "Chẳng lẽ ngày đó anh nghe còn chưa hiểu sao, cô ấy là người phụ nữ của tôi." Ánh mắt của Vương Thiện âm trầm nhìn chằm chằm vào anh. Vương Tiên Sinh, tôi nghĩ anh đã nhầm Vân Vân đã đem mọi chuyện của cô ấy cùng với anh nói cho tôi biết quan hệ giữa hai người giờ đã kết thúc hiện tại cô ấy chính là của tôi Hoàng Thiên Tứ cũng âm chầm nhìn anh hai người nhìn nhau chầm chầm đối phương giống như là kẻ thù nghe được câu nói cuối cùng của anh ta đặc biệt trói tay, giọng nói của Vương Thiện biến lạnh, trào phúng lên nói quan hệ tiền là đã xong nhưng mà quan hệ về thân thể nó không thể chấm dứt chẳng lẽ đêm đó anh còn không thấy rõ ràng sao Hoàng Thiên Tử ngây người. Anh ta biết, anh ta nhìn mình chỗ nọ chỗ đó, nghĩ đến đêm đó, lời giận trong lòng đột nhiên lại bùng lên. "Hoàng tiên sinh, nếu anh còn chưa có xem đủ, không sao, hôm nay tôi có thể tiếp tục diễn miễn phí cho anh xem đủ." Khóe môi của Vung Thiện nhếch lên một nụ cười tà ác. "Anh thật là vô sỉ." Hoàng Thiên Tử bị anh chọc giận, vung tay lên, nắm đấm về phía anh. "Món nợ đêm đó, anh ta còn không tính toán với anh đâu." Anh tốt nhất là đừng động thủ, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi không động đến anh là vì nể mặt của Vân Vân. Nếu anh cho rằng anh có thể xuất hiện ở trước mặt tôi sao? Vương Thiện thoáng chốc, đã bắt lấy cánh tay của anh ta, hung hăng mà cảnh báo. Vương Thiện, anh cho rằng anh có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi nói cho anh biết, Vân Vân cô ấy không yêu tiền. Hoàng Thiện Tứ quát lên. Cô ấy không yêu tiền, nhưng mà cô ấy cần tiền. Anh có sao chứ? Anh có thể cho cô ấy không? Anh không thể nhưng tôi có thể. Cho nên cô ấy mới trở thành người phụ nữ của tôi." Vương Thiện nhìn chằm chằm vào anh ta nói, "Cô ấy không phải người phụ nữ của anh, cô ấy chỉ là cùng với anh làm một giao dịch. Hiện tại giao dịch đã kết thúc, các người không còn bất cứ quan hệ nào. Cô ấy vẫn còn là của tôi bởi vì cô ấy yêu tôi." Nắm tay của Hoàng Thiên Tớ gắt gao nắm chặt lại, tức giận nhìn anh chằm chằm. "Anh 택 nói thế nào thì tùy, cô ấy yêu anh thì sao? Nhưng mà thân thể của cô ấy là của tôi." Vương Thiện cố gắng đem hết mọi khả năng để chăm sóc anh ta. Anh Hoàng Thiên Tớ nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn anh, giận quá hóa cười. "Phương Tiến Sinh, tôi nghĩ anh còn không biết một việc. Vậy bây giờ tôi đây sẽ nói cho anh biết. Tôi và Vân Vân sắp kết hôn, nói không chừng chúng tôi sẽ mời anh tới uống rượu mừng." "Kết hôn?" Vương Thiện ngây ra một lúc, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Cô tắt máy chẳng lẽ là bởi vì muốn kết hôn cùng với anh ta sao? Nhìn thấy sắc mặt của anh xanh mét, trong lòng của Hoàng Thiên Tứ có vài phần đắc ý, lại nói: "Vân Vân đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, mấy ngày nữa sẽ chuẩn bị đăng ký, cho nên tốt nhất anh hãy cách xa cô ấy một chút, cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành vợ của tôi thôi." "Vợ của anh á? Vậy chờ đến lúc cô ấy trở thành vợ của anh thì hẵng khoe ra, hiện tại cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi, người đàn ông nằm ở bên cạnh cô ấy chính là tôi." Vương Thiện cười lạnh, "Thật là công kích được mình sao? Anh ta vẫn còn non lắm." Những lời này không thể nghi ngờ đã kích thích thần kinh của anh ta, anh ta không hề nghi ngờ liền thốt ra. "Ai nói người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy là anh? Ngày hôm qua, người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy hình như là tôi." "Cái gì? Anh nói cái gì chứ? Anh nói lại một lần nữa xem." Vương Thiện nắm lấy cổ áo của anh ta, nắm tay cũng siết chặt run rồng. "Tôi nói đêm qua, tôi là người đàn ông của cô ấy." Hoàng Thiên Tớ tuyệt không sợ hãi sự tức giận của anh, thẳng thắn cùng với ánh đối nghịch. "Cậu nói lại lần nữa." Vân Thiện nghiến răng từng chữ từng chữ, nghĩ đến cô ở cùng với người đàn ông khác, anh liền tức giận. "Cho dù cô nói 10 lần, tôi cũng nói như vậy, tối hôm qua tôi chính là người đàn ông của cô ấy." Ánh mắt của Hoàng Thiên Tớ biểu lộ sự đắc ý. "Đáng chết." Vân Thiện vừa muốn đấm một đấm, chợt nghe thấy có tiếng thét chói tai bên cạnh. À đó không phải là Vương Thiện sao Có phải không Một nữ sinh lấy tay chỉ vào anh Lộ ra vẻ không thể tin được Vương Thiện không nghĩ đến Mình ở cổng trường học lại bị người ta nhận ra Nhanh chóng buông tay Trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp Là anh ấy đấy thật sự là anh ấy Trời à đẹp trai quá Có nữ sinh lập tức nói Tiếc nói vừa rớt Tất cả các nữ sinh đều chạy về phía anh Vương Thiên Sinh Vương Thiên Sinh xin hỏi sao anh lại tới đây Ai tới đây tìm ai thế? Đây mới chính là chỗ để các cô quan tâm. Mọi người xin nhường đường, hôm nay tôi đến thay bạn mình đón một người bạn, cô ấy tên là Dương Vân, xin hỏi các cô có ai thấy Dương Vân không? Trên mặt của Vương Thiện luôn mang theo một nụ cười không đổi liền giả vờ hỏi, anh không phải kẻ ngốc, nếu nói các cô ấy biết mình đến để tìm cô ấy, sẽ mang đến cho cô vô số những rắc rối, cũng sẽ khiến cô ấy chán ghét mình hơn. Dương Vân à, là cô ấy. Hôm nay cô ấy không đi học Có nữ sinh trợt hô lên Nhưng tại sao lại là cô ấy chứ Không đi học Vương Thiện ngay ra một lúc Sao cô lại không đi học Vậy thì cô đi đâu được Hoàng Tiên Tứ đứng ở một bên cũng ngay ngần cả người Cô ấy không đi học Vậy thì cô ấy đi đâu Anh ta cũng ở đây Chắc chắn không phải ở cùng một chỗ với anh ta rồi Đàm Tiếu Tiếu vừa đi ra Liền nhìn thấy cổng trường tập trung rất nhiều người Liền kinh ngạc nói Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có nhiều người thế? Tiếu Tiếu, cậu còn không biết à? Vương Thiện tới đây, thật là khiến cho người ta kích động mà. Nhanh nào, mình phải nhanh chân đến xem, biết đâu anh ấy sẽ để ý tới mình. Cậu nữa cũng nhanh đến đi." Một nữ sinh chạy qua bên cạnh cô nói, "Là anh ta sao?" Đàm Tiếu Tiếu lập tức hiểu được, anh ta chắc là tới tìm Vân Vân, trong lòng cũng âm thầm may mắn. May là Vân Vân đã trốn đi, nếu không thì ngày mai cô ấy sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng đến mọi người điên cuồng như vậy, cô nhún nhún vai cười, nếu là trước đây chính mình chắc cũng sẽ chạy tới, nhưng mà sau khi chịu thương tổn, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quay người muốn từ bên cạnh đi qua, cánh tay bỗng nhiên lại bị người kéo lại. Quay đầu nhìn lại kinh ngạc hỏi, Hoàng Thiên Tố, sao lại là anh? Nhưng mà nhìn thấy báo hoa hồng trong tay của anh ta, cô cũng hiểu được anh ta tới đây để làm gì. Cũng là đến để đón vân vân Vô cùng may mắn Vô cùng may mắn chính là cô ấy không có ở đây Nếu không thì Ở trong trường hợp này Không biết nên ứng phó như thế nào Tiếu tiếu Vân vân đâu rồi Vì sao cô ấy lại không đi học Anh ta vội vàng hỏi Các cô là bạn bè tốt Chắc chắn là cô ấy biết Em không biết đâu Em cũng đang định đi hỏi anh đấy Bởi sáng em gọi điện thoại cho cô ấy Thế nhưng cô ấy tắt điện thoại em đang muốn đi xem cô ấy, chúng ta cùng đi đi. Đàm Tiếu Tiếu giả ngu nói, em cũng không biết sao, Hoàng Thiên Tớ có một chút lo lắng vội vàng nói, được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Sẽ không phải là cô ấy xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vâng, Đàm Tiếu Tiếu thấy mình không thể thoát thân, đành phải cùng với anh ta đi một chuyến. Tuy rằng Vương Thiện bị mọi người vây chặt như nêm cối, nhưng mà vẫn nhìn thấy hai người vội vàng rời đi, lập tức giơ tay chào tạm biệt nói, Mọi người xin nhường đường, nếu cô ấy không có ở đây, vậy tôi sẽ nói lại với bạn tôi. Tôi còn có việc phải đi trước. Song ra khỏi đám người lên xe, thở ra một ngụm khí, liền khởi động xe, quay đầu lại đi ra ngoài. Xe của anh và xe taxi cùng nhau dừng ở khu cửa nhà. Anh đến đây làm gì? Hoàng Thiên Tố nhìn thấy anh, giọng điệu không vui hỏi. Anh không có tư cách để chất vấn tôi. Ánh mắt của Vương Thiện lại như băng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Tố. Đảm tiếu tiếu thấy bộ dạng của bọn họ như vậy thật là có một chút hâm mộ với Vân Vân. Xem ra bọn họ đều là yêu cô ấy thật lòng nhưng mà lúc này cô ấy cũng chỉ có thể giả vờ sốt ruột. Được rồi, hai người không cần phải như vậy. Vân Vân quan trọng nhất biết đâu cô ấy bị bệnh rồi. Nói xong liền đi tới trước cửa. Bệnh gì? Trong lòng của Vương Thiện quên lên lập tức đẩy cô ấy ra. Thấy cánh cửa này là bằng gỗ liền dùng thân thể đánh lên. Anh làm gì thế? Đảm tiếu tiếu hỏi Cô không thấy mình nói thửa sao? Tất nhiên là phá cửa rồi Vương Thiện nói Xong lại nhìn Hoàng Thiên Tứ đứng ở một bên Phần phó mà nói Anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không lại đây giúp tôi một tay Mặc dù Hoàng Thiên Tứ có một trăm lần không muốn Nhưng vì lo lắng cho vân vân Cũng đành phải dùng thân thể của mình đánh lên Nhìn bộ dạng của bọn họ như vậy Đảm tiếu tiếu không nhịn được Xỉ một tiếng nở nụ cười Cô cười cái gì? Vương Thiện nhìn cô, lúc này cô có tâm trạng để cười sao? Tôi làm sao có thể không cười đây, hai kẻ ngốc, tôi có chìa khóa nè. Đàm Tiểu Tiếu lắc lắc chìa khóa trong tay. Cô có chìa khóa? Vương Thiện ngây ra một lúc, rồi lập tức nổi giận nói, cô có chìa khóa, tại sao lại không mở cửa? Hai chỗ anh toàn thân đều bị đụng đau. Tôi muốn mở cửa mà, nhưng mà không biết ai tự cho mình là thông minh đẩy tôi sang một bên cơ. Đàm Tiếu Tiếu vừa nói vừa mở cửa ra, thật ra thì anh cũng rất dễ thương. Cửa vừa mở ra, hai người bọn họ giống như là tên bắn vọt vào trong phòng, lại nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, chăn gối đều xếp ngay ngắn. Hai người đều nghe ngàn cả người không có ở nhà, cô cũng không đi học, vậy cô đi đâu? Sao Vân Vân lại không có ở nhà? Đàm Tiếu Tiếu cũng giả vờ nghi hoặc hỏi. Hoàng Thiệt Tơ Không phải anh nói đêm qua Anh cũng cô ấy ở chung một chỗ sao Vậy cô ấy đâu Vương Thiện nghiến răng nghiến lợi Nhìn chầm chầm anh ta Tôi Hoàng Thiên Tớ cũng có một chút lống túng Nhưng mà không muốn để cho anh ta biết Tối hôm qua bọn họ không phải ở chung một chỗ Đành phải nói Sáng tớm tôi đã đi làm Nhưng mà ánh mắt nế tránh của anh ta Không thể lừa gạt được Vương Thiện Có điều phát hiện ra điều này Lại khiến cho tâm tình của Vương Thiện rất tốt Chỉ ít thì bọn họ không có ở cùng với nhau Có khi nào Vân Vân đi thăm gì không Hoàng Thiên Tứ đột nhiên nghĩ tới nói Không đâu không đâu Đàm Tiếu Tiếu lên lắc đầu Ngày hôm qua cô ấy mới vừa đi Đột nhiên phát giác Mình lỡ mồm lên nhanh chóng ngậm miệng lại Hôm qua cô ấy đã đi Làm sao mà cô biết Ánh mắt của Vương Thiện nhìn về phía cô chằm chằm Tôi Đàm Tiếu Tiếu Không dám nhìn vào mắt của anh Bộ dạng anh nở dần thật đáng sợ. Thật là hận cái miệng rộng của mình, không có việc gì lại lắm lời làm gì chứ. Bây giờ thì phải làm sao đây? Anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Giới tình thế cấp bách để giải thích. Ngày hôm qua Vân Vân không đi học, tôi có hỏi cô ấy, cô ấy nói là đi thăm mẹ. Còn nữa, bởi vì dì bị bệnh, cho nên dù Vân Vân có ở đó, hai người cũng không nên tới làm việc. Lý do này chắc chắn được rồi đi. Tôi sẽ không đi làm phiền bà ấy, chỉ là muốn hỏi bệnh viện một câu, xem cô ấy có ở đó hay không. Vương Thiện nói, biết đâu hôm nay cô ở đó thật. Vân vân nhất định sẽ không ở đó. Hoàng Thiên Tứ đột nhiên nói, lúc này bệnh viện phải đóng cửa, chắc chắn sẽ không để cho người nhà vào thăm. Cho dù bây giờ vào, cũng sẽ bị mời ra ngoài. Vậy cô ấy sẽ đi đâu? Đàm Tiếu Tiếu muốn trải đẩy sai lầm vừa rồi của mình, cho nên lập tức hỏi, Nại phát hiện Gia Phương Thiện đang nhìn mình chằm chằm, dạ cho tim của cô cũng nhảy bùng bùm lên. "Tôi đi tìm cô ấy." Hoàng Thiên Tứ nói xong liền chạy ra ngoài cửa. Anh cũng không biết Vân Vân sẽ đi đâu. Bình thường cuộc sống của cô rất đơn giản, ngoài người nhà của cô, trường học là nơi làm thêm, cô cũng không có chỗ nào khác để có thể đi. Có phải cô xảy ra chuyện gì rồi không? "Tôi cũng đi tìm." Đàm Thiếu Tiếu định chạy ra cửa. Vương Thiện thoát một cái, liền bắt lấy cánh tay của cô. "Đàm tiểu thư, tôi và cô đi cùng." "Không cần, chúng ta cứ chia nhau ra đi tìm, như vậy thì phạm vi tìm kiếm sẽ lớn hơn." Đàm Tiểu Tiếu nở nụ cười, "Có phải anh quá thông minh rồi không?" "Cô ấy ở đâu?" Vương Thiện thầm muốn gặp mặt cô hỏi một chuyện. Hoàng Thiên Tử nói, "Cô đồng ý gả cho anh ta, có phải là thật không?" "Tôi đã nói là tôi sẽ không nói cho anh biết." "Trời ơi, vặn vặn tự trả về. Có dễ chính là cô bảo Vân Vân đi, làm sao có thể dẫn anh đi chứ? Vậy thì cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu cô không cho tôi biết, tôi sẽ không tha cô đi." Vương Thiện uy hiếp nói. "Tùy anh đấy, đống lốc lần trước bị anh uy hiếp. Anh đưa cho tôi vật gì đó tôi không nhận, lúc đó còn hối hận, lần này thử xem bố lại." Đàm Tiếu Tiếu nhìn anh, cô mới không sợ đâu nhé. "Anh về Dương Vân" chắc chắn không dám làm gì mình. "Tiểu thư, có phải cô muốn thứ gì? Cô hiểu cái gì gọi là quà thù này sẽ không quên quán cũ chứ? Nếu cô nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ cân nhắc." Vương Thiện nói. "Anh đừng dùng tiền bạc để dụ dỗ tôi, tình cảm của tôi và cô ấy tiền bạc không thể so sánh được. Cho dù anh cho tôi 100 ngàn bản, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết." Đàm Tiểu Tiếu, tiếu lườm anh một cái, "Đây không phải là bệnh chung của người có tiền chứ?" Được, vậy tôi cho cô 100 ngàn Cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu Phương Thiện lấy chi phiếu ra Nhanh chóng viếp một dãy số lên phía trên Đưa tới trước mặt của cô Đàm Tiếu Tiếu mở to hai mắt Nhìn vào con số ở phía trên Trời ạ, thật sự là 100 ngàn Cô lớn thế này còn chưa từng nhìn thấy Nhiều tiền như thế Giật cám rỗ đi Không, là vô cùng cám rỗ mới đúng 100 ngàn, 100 ngàn đấy Có nó thì cái gì cũng có thể có Thế nào Nói cho tôi biết cô ấy ở đâu Vương thiện nhìn thấy bộ dạng kia của cô Là biết cô đã động tâm Tay của đám tiêu tiếu có một chút sun dày Cầm lấy chi phiếu Nhìn thoáng nửa ngày Mới buông ra Vạn phần không muốn nhưng mà vẫn kìm nén thầm nói Tôi không thể nói cho anh được Anh cầm tiền về đi Nhưng mà trong lòng Vì một trăm ngàn kia mà thương tầm muốn chết Vân vân à Mình vì cậu mà từ chối một trăm ngàn đấy Phương Thiện thật không ngờ cô đối với Vân Vân lại hết lòng như vậy. Thế nhưng cũng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ không muốn buông tha của cô, cô ý mà nói. Không đủ sao, vậy 200 ngàn nhá. Đừng. Đảm Tiếu Tiếu lập tức đứng lên. Anh đừng có dùng tiền rụ rỗ tôi nữa. Tuy rằng tôi không cưỡng lại được sự cám rỗ, nhưng mà tình cảm của tôi và Vân Vân cũng không phải là giả. Được rồi, nếu như vậy thì thôi đi. Phương Thiện đem trì phiếu thu lại ít nhất mình cũng biết có ấy bình an. Nhưng mà tôi đói bụng." Đạm Tiểu Tiếu muốn tìm cơ hội trốn. Vân Thiện liếc mắt nhìn cô một cái, khởi động xe, dừng ở một cửa khách sạn, trước khi đi vào còn cố ý cùng với bảo vệ nói mấy câu. Đạm Tiểu Tiếu tính thực tế kế hoạch của mình, cười cười với anh nói: "Thật xin lỗi, chắc đó tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút. Tôi ở trong phòng ăn chờ cô." Vương Thiện nói xong liền đi về phía phòng ăn. Đàm Tiểu Tiếu cười le lưỡi, xoay người liền chạy xuống dưới lầu, nhưng mà vừa chạy đến cửa đã bị bảo vệ ngăn cản lại. "Tiểu thư, thật xin lỗi, Vương tổng đã dặn dò, cô không thể rời đi." "Vậy sao, tránh ra." Đàm Tiểu Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. "Thật xin lỗi, chờ khi nào Vương tổng ra lệnh, nếu không tôi sẽ không thể để cho cô đi." Mới cô quay lại. Bảo vệ rất lễ phép nhưng cũng rất ngoan cố. "Anh Đàm Tiếu Tiếu thở phì phì, trừng mắt nhìn bảo vệ. "Tiểu thư, cô có thể tự mình nói với vương tổng." Người bảo vệ liền ngăn cô lại. "Không cần anh vài giây, tôi tự biết mình nên làm gì." Cô quay người lại thở phì phì đi lên lầu. Đi lên trên lầu, nhìn thấy anh đã gọi thức ăn, Tức Sảnh cầm lấy đũa mà ăn ngay. "Cô tớ tớ đi, đừng gấp gáp như vậy, cô còn rất nhiều thời gian." Vương Thiện nói. "Keng." Cô lập tức ném đôi đũa ở trên bàn. Bảo Tấn Sinh, tôi nói cho anh biết nhé, bất luận là anh ép bảo tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bán đứng Vân Vân đâu." Reng reng, tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô sửng sốt, theo bản năng nghĩ đến, có thể nào là Vân Vân gọi hay không? Đàm Tiểu Tiếu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng lạnh xuống. Mặc dù mình đã xóa tên của anh ta, nhưng mà số điện thoại của anh ta lại vô cùng quen thuộc. Ngay lập tức cô tắt điện thoại không muốn nghe điện thoại của anh ta. Vương Thiện nhìn thấy bộ dạng của cô, chắc không phải là vân vân, nhưng Đàm Tiếu Tiếu lại không cách nào an tâm, không còn có chút cảm giác mùi vị khi ăn thức ăn ngon trong chén. Tuần lần trước sau khi rời khỏi, anh ta cũng chưa từng gọi điện thoại cho mình, vì sao bây giờ lại gọi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Reng reng, chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa, nhìn một cái, vẫn là số của anh ta. Cô tâm phiền ý loạn lại tắt máy đi, rất muốn tắt nguồn điện thoại di động nhưng cô lại sợ chẳng may mẹ gọi thấy, thấy mình tắt máy sẽ khiến cho bà lo lắng. Vương Thiện nhìn ra được chuyện riêng của cô, chỉ là giữ im lặng ăn đồ ăn, xem ra chắc là cãi nhau với bạn trai, chuyện không liên quan đến mình, anh cũng không muốn xen vào việc của người khác. Reng reng, chuông điện thoại di động lại vang lên, Đàm Tiểu Tiếu tức giận cầm lấy di động lên quát. Anh làm cái gì thế? Rõ ràng đã chia tay, anh ta còn gọi điện làm cái gì? Tiểu Tiếu, em có khỏe không? Trong điện thoại truyền ra âm thanh trầm thấp của anh. Tôi có khỏe hay không, mắc mớ gì tới anh? Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin anh, đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Đàm Tiểu Tiếu nói xong, một một cái cúp dây đồng. Không phải anh ta đã lựa chọn phương thải sao, còn gọi điện thoại tìm mình làm gì? Vốn dĩ tâm tình đã không tốt về điện thoại của anh ta mà trở nên càng thêm tồi tệ, lập tức đứng dậy nói. "Tôi bây giờ phải về nhà, nếu anh nhất định muốn đi theo tôi thì tùy anh, nhưng tôi sẽ không nói cho anh biết Vân Vân ở đâu." Nói xong, điên chạy xuống dưới lầu. Bảo vệ vẫn ngăn cô lại. "Vương Thiện đi xuống, ra hiệu cho bảo vệ để cho cô đi." Nhìn thấy bộ dạng của cô chắc là sẽ không nói. Tuy nhiên, anh cũng hiểu được, Vân Vân bình an, anh cũng an tâm rồi. Tại phòng ngoài ô, Trương Vân ngồi ở vườn hoa cải, nhìn thấy ở bên cạnh có một mảng ruộng lúa xanh mướt, tâm tình cũng đã tốt lên rất nhiều. Nơi này thật sự rất yên tĩnh, chờ cho mẹ cô hết bệnh, nhất định sẽ mang mẹ tới xem. Nếu như được sống ở đây mà không có nhiều phiền muộn như vậy thì chắc hẳn rất hạnh phúc. Gió nhẹ thổi vào mặt, thật sự rất thoải mái. Nhắm mắt lại, cảm nhận được ánh sáng ấm áp, thật sự rất hưởng thụ. Tâm tình buồn bực cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cô không biết là phải cự tuyệt Vương Thiện như thế nào. Anh bá đạo như vậy, quyết định của mình đối với anh không có ý nghĩa. Đồng thời cô cũng không biết phải cự tuyệt Thiên Tứ như thế nào nữa. Anh ấy yêu mình như vậy, cô làm sao nhẫn tâm để làm tổn thương anh? Nếu không nghĩ ra biện pháp giải quyết, cô rất khoát không suy nghĩ nữa. Cô tin tưởng câu nói kia, "Sai đến trước núi, ắt sẽ có đường." Đẹp quá, một nơi thật yên tĩnh, nếu cô vẫn luôn sống ở chỗ này thì thật tốt, nhưng có rất nhiều chuyện sẽ không giống như mong muốn. Tuy nhiên, nếu đã đi, vậy thì buông xuống tất cả, thoải mái chơi hết hai ngày. Ngày thứ 3, cô đã mất tích ba ngày rồi, Hoàng Thiên Tứ nơi nào cũng đều tìm mà vẫn không tìm được cô. Rốt cuộc thì cô đi đâu? Thống khổ lấy tay chà sát gương mặt mình. Có phải cô hối hận rồi không? hối hận vì đã đồng ý gả cho mình, cho nên cô mới trốn đi. "Vân Vân, về ra em lại đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ anh yêu em còn chưa đủ, hay là chính em thật sự không hề yêu anh?" Ba ngày qua, Vương Thiện cũng hết sức bình tĩnh, bởi vì anh phái người đi theo đám Tiểu Tiếu Tiếu, nhìn thấy cô ấy tất cả đều như thường, đã vậy nói lên, "Dương Vân không có chuyện gì, anh chỉ muốn biết một vấn đề, rốt cuộc cô đi đâu, bao giờ mới quay trở về, về giá cô phải chơi trò mất tích?" Chẳng lẽ thật sự đúng như Đàm Tiếu Tiếu nói, bị mình ép quá sao? Nhưng mà cho dù là ép cô, anh cũng sẽ không buông tay. Đัย Dì si nằm ở trên giường, mấy ngày nay cô luôn nghĩ mãi mà không rõ vì sao, Vương Thiệt lại đột nhiên thay đổi chủ ý với mình. Nhưng mà mình và anh cùng về đến Thượng Hải, anh cũng không thân thiết với mình, ngược lại tìm đủ các loại lý do xa lánh mình. Cô cũng không phải kẻ ngốc, những việc làm của anh cô đều nhận ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì Dương Vân? Nhưng cô đã từng nói mình không để ý cơ mà. Ai da, thật dài thật dâu, rốt cuộc thì Vung Thiện nghĩ thế nào? Không thích mình, tại sao còn muốn kết hôn với mình? Chính mình cố gắng muốn gần gũi anh, nhưng anh lại không cho mình cơ hội. Thật là đau đầu, rốt cuộc thì anh muốn mình phải như thế nào đây? Lấy tay ôm gối đột nhiên tỉnh ngủ. Nhất định là Vung Thiện bị áp lực của mẹ bức bách cho nên mới miễn cưỡng đồng ý, không phải là anh cam tâm tình nguyện. Anh nhất định là cố ý lạnh nhạt với mình để mình biết khó mà lui. Suy nghĩ thật cẩn thận việc này trên mặt của cô lộ ra một nụ cười. Anh càng như vậy, cô lại càng thích anh. Trung Quốc có câu nói rất đúng. Càng không chiếm được lại càng là tốt nhất. Hẳn nữa cô lại thích những chuyện có tính khiều chiến. Thả lòng bốn ngày, ngày mai là ngày thứ hai. Cô không thể ở đây mà không quay về. Thu dọn hành lý cẩn thận. Trước khi lên xe mở di động gọi cho đàm tiếu tiếu một cuộc điện thoại. Vân vân, cuối cùng cậu cũng bật điện thoại Đàm tiếu tiếu kinh hôn một tiếng Sao vậy tiếu tiếu Cô hỏi Chẳng lẽ cô gọi điện thoại cho mình sao Cậu không biết là Hoàng Thiên Tớ Sắp phát điên rồi Tìm cậu khắp nơi, không ngừng gọi điện cho mình Còn nữa Vương Thiện anh ta cũng thật sự rất thông minh Lại có thể đoán được Mình biết tùng tích của cậu Uy hiếp mình nói cho anh ta biết Mình không chịu Anh ta đến cho mình 100 ngàn Để mình nói ra tùng tích của cậu Mình cũng không nói Mình đúng là bạn trí cốt đấy chứ Tuy nhiên cậu cũng mau quay về đi Nếu không về Mình sẽ bị bọn họ bước đến phát điền mất Đàm tiếu tiếu nói một mạch Một trăm ngàn Dương Vân cũng là kinh hồ Anh ta thật sự cho cậu Một trăm ngàn sao Thật đấy Thôi cậu đừng nhắc lại nữa Cậu không biết là lòng mình rất đau đớn sao Một trăm ngàn đấy Cô như vậy mất đi một cách uổng phí rồi Hiện tại đàm tiếu tiếu nhớ lại liền đau lòng. Cô thật sự rất hối hận. Tiếu tiếu à cậu thật tốt. Mình yêu cậu. Dương Vân lại nở nụ cười có người bạn như vậy thật tốt. Yêu mình thì cho mình một trăm ngàn đi. Đàm tiếu tiếu đùa nói. Thôi được rồi không đùa nữa. Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tâm lý để quay về đối mặt với hai người bọn họ. Mình biết. Mình cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Tùy thế nào thì thế ấy đi. Dương Văn nói, thật sự là không nghĩ đến mình trốn đi lại khiến cho bọn họ gây ra tình hình như vậy. Tùy bọn họ làm gì thì làm, cậu không phải chết chắc rồi." Đàm Tiếu Tiếu liền nói, "Cậu có ý gì?" Cô nhăn mày lại. "Vấn vân, cậu không biết đâu, sao hôm cậu đi, bọn họ gọi điện thoại cho cậu không được thì cùng lúc đến cổng trường học chờ cậu. Cậu không biết vương thiện đến khiến cho bao nhiêu người vây lại xem. May mắn anh ta chỉ nói Anh ta là thay bản đến đón cậu, vì sợ cậu trở về cũng sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Mấy ngày nay đều có không ít bạn học lấy lòng của mình, muốn thông qua mình làm quen với cậu, lại thông qua cậu muốn tiếp cận với anh ta. Mình cũng sắp phiền chết rồi đây." Đàm Tiểu Tiếu không ngừng nói hết chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. "Thật à? Thế mình phải làm sao bây giờ? Hơn nữa làm sao quay lại trường học đây?" Văn Văn hoảng sợ, nghĩ đến cảnh tượng khi quay về trường học sẽ bị bạn học vây quanh, cô liền không rét mà run. Đầu cũng bắt đầu thấy đau, Vương Thịện chết tiệt, tại sao lại đi đón cô chứ? Việc này cô khó lòng giải bày. Mình cũng không biết đâu, có điều Văn Văn này, lúc này mình lại hiểu rõ một chuyện, hai người bọn họ đều rất yêu cầu. Cậu không biết thời điểm bọn họ không tìm thấy cậu đều rất sốt ruột. Mình cũng có chút ghen tị với cậu đây. Đàm Tiếu Tiếu chiều đùa nói, được người yêu chung quy vẫn là hạnh phúc hơn so với việc yêu người. Mình có gì mà ghen thì, Mạnh Tình Uyển, bọn họ không yêu mình. Cô khẽ cười khổ một chút. Cũng đúng, được một người đàn ông yêu là hạnh phúc, nhưng được hai người đàn ông yêu chính là thống khổ. Mình đồng tình với cậu. Cô biết mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tình yêu đều là ngọt bùi cay đắng. Mình không đáng đồng tình bởi vì trái tim của mình đều đang dao động, mình cũng không biết người trong lòng mình yêu là ai, nhưng mình biết, vận mệnh nhất định không thuộc về mình. Trạm nói của cô vẫn vô cùng đau xót, thế nhưng cô lại không thể thuyết phục được mình gả cho thiên tử. "Vân Vân, cậu đừng có như vậy, mọi chuyện từ nay về sau ai cũng không đoán trước được. Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ, biết đâu vẫn còn người đàn ông tốt hơn đang đợi chúng ta." Đàm Tiểu Tiếu an ủi cô, lạc quan mà nói. "Được rồi, không nói đến mình nữa. Thế còn cậu thì sao? Gần đây cậu thế nào rồi? Anh ta có tìm cậu không?" Dương Vân hỏi, chuyện của mình cũng rất bèo bọt cho nên rất ít quan tâm tới bản. "Làm sao anh ta có thể tìm mình chứ? Người phụ nữ ở trong lòng anh ta yêu đã quay về, làm sao còn có thể tìm mình?" Đàm Tiểu Tiếu cũng rất đau khổ. Tuy nhiên, mình cũng nghĩ thông suốt rồi. Nếu anh ta không yêu mình, mình cạn gì phải suy nghĩ tới anh ta. Tiêu Tiếu, cậu tốt như vậy nhất định sẽ tìm được một người đàn ông thật lòng yêu cậu." Dương Vân nói thật sự rất thương bạn mình. "Tất nhiên rồi." Đàm Tiêu Tiếu cười lớn. "Cũng không nhìn xem mình là ai. Được rồi, được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, mình có khách rồi nè." "Được, chờ mình trở về rồi nói. Còn nữa, không cần nói cho người khác biết mình đã trở về." Cô đặc biệt dặn dò, cô thật sự không muốn đối mặt với bọn họ. "Mình biết rồi, tạm biệt." "Ừ, tạm biệt." Vùng phụ cận của nhà Dương Vân luôn có một chiếc xe BMW màu đen đứng ở cửa, một người đàn ông đeo kính râm luôn canh giữ ở chỗ này. Bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng của cô từ trên xe bước đi xuống, lập tức gọi điện thoại báo cáo. "Uống tổng, Dương tiểu thư đã quay về." "Cái gì? Cô ấy đã quay về sao?" Khóe môi cô Vân Thi hiện lộ ra nụ cười cuối cùng cô đã quay về, anh đã khẩn cấp muốn gặp cô, cô đột nhiên rời đi, mình mới biết mình nghĩ đến cô nhiều như thế nào, liền lập tức hạ lệnh. Mang cô ấy đến Vịnh Tâm đi. Anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. "Vâng, thưa Vân tổng." Người đàn ông đeo kính rầm đáp. Cô không hề phát hiện tình huống xung quanh, liền đi vào hồ nhà, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy, cô hoảng sợ quay đầu lại, lại càng kinh ngạc, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại gia lại là anh. Cô nhận ra, anh ta chính là người mà lần trước Vương Thiện đã cử đi theo dõi mình. Dương Tiểu Thư đã lâu không gặp, cô đã nhận ra tôi, vậy tôi cũng không cần phải nhiều lời, xin mời. Người đàn ông đeo kính râm thật cung kính làm một động tác mời, mời cô lên xe. "Buông ra, nói cho anh ta biết, tôi không muốn đi." Cô giận dữ. "Thật xin lỗi Vương Tiểu Thư, đây là do Vương tổng phân phó nên tôi phải hoàn thành." Nếu tiểu thư không chịu lên xe, vậy tôi đành phải mạo phạm." Người đàn ông đeo kính râm nói. "Chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho anh ta." Dương Văn lấy điện thoại di động ra, cô biết ngay vừa quay về sẽ lại trong cảnh nước rơi lửa bỏng. Cô tiện nhìn thấy số điện thoại trên di động của cô, dùng giọng nói cực kỳ ám muội. "Bảo bối, có phải nhớ anh không?" "Bảo bối cái đầu anh ấy, ai thèm nhớ nhà anh. Bây giờ tôi không muốn gặp anh." Mở bảo anh ta thả tôi ra." Dương Vân hét lớn. "Tốc giận, vậy nhanh chóng đến đây, anh sẽ cho em chỗ ở. Anh chờ em vậy nhé." Vương Thiện nói xong cúp máy, cầm lấy áo khoác liền rời khỏi phòng làm việc. Anh cũng không tin cô không muốn gặp anh. "Này, này." Cô Tốc giận hướng về phía di động kêu lên, "Anh thế mà có thể cúp máy." "Dương tiểu thư, thật xin lỗi." Người đàn ông đeo kính râm không muốn chậm trễ thời gian rất khoát ôm cô vào trong xe. Cô tức giận ngồi trên xe, cô biết có phản kháng cũng chẳng ăn thua gì. Nhìn thấy xe dừng ở một nơi xa lạ, cô kỳ quái hỏi: "Đây là đâu?" Thở xi nỗi Dương Tiểu Thư, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết dựa theo sự phân phó của Vương tổng đưa cô tới đây." Mời. Người đàn ông đeo kính trầm nói, nói xong dẫn cô vào thang máy, đến tầng thứ 18 thì dừng lại. Phòng 1801, cửa phòng đã mở ra. Cô khó hiểu đi vào Đây là nhà của anh sao chứ Vừa đi đến cửa Đã bị ai đó gắt gào ôm vào trong ngực Người đàn ông đeo kính dâm Thật thức thời đóng cửa lại Tự mình rời đi Này buông ra Cô còn chưa nói xong Môi của anh đã bá đảo hôn lên môi cô Giết chặt lấy cô Giang cầm cô trong ngực mình Giống như một bảo vật mất đi vừa tìm lại được Chiếc lưỡi đinh hoạt luồn vào trong miệng của cô Cùng với cô dây dưa Vừa cắn vừa mút lên đôi môi cánh hoa của cô, tay ở phía sau lưng của cô cũng bắt đầu vuốt ve. Cô không biết anh có bao nhiêu tưởng niệm hương vị của cô. Cô bị anh hôn có một chút hít thở không thông, nhưng hiện tại cô mới biết được. Cô cũng thật sự rất tưởng niệm nụ hôn bá đạo của anh, lồng ngực của anh chậm rãi hòa tan dưới sự tiến công mãnh liệt của anh. Cảm giác được thân thể cô sụ lơ vô lực dựa vào trong lòng của mình. Lúc này, Vân Thiện mới buông cô ra ôm lấy cô đi tới trên giường. "Không được." Cô nói, sau đó từ trong ngực của anh nhảy xuống. "Anh muốn." Vương Thiện lại đem cô kéo vào trong lòng của mình. Tiểu đệ đệ của anh cũng đã dục rồi. "Nhưng em mệt quá, thật sự rất mệt." Thật ra cô không muốn là bởi vì như thế này đối với thiên tớ là rất không công bằng, thế nhưng cô không thể nói ra được. "Rất mệt sao?" Anh nhìn cô chằm chằm. "Vâng, rất mệt." cô vội vàng gật đầu. "Được rồi, lần này bỏ qua cho em." Anh lấy tay điểm điểm cái mũi nhỏ của cô một cái. "Đống Lộc mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, trước tiên mình chỉ có thể kiềm chế một chút." "Đây là đâu? Là nhà của anh sao?" Cô vẫn là mở miệng trước nói sang chuyện khác, nếu không anh nhất định sẽ tra hỏi mình. "Đúng vậy, vâng thế anh đem cô ôm vào trong ngực của mình. Đây là nhà của chúng ta." Căn nhà này anh mua cho em, có thích không? Mua cho em. Dương Văn nhìn anh sau đó lắc đầu. Em không cần. Cô không thể nhận được. Tại sao lại không cần? Phương Thiện nhìn cô chằm chằm. Em có nhà mà, không cần phải mua nhà. Cô nói, tuy rằng căn nhà kia rất tồi tàn, nhưng nó vẫn là nhà của cô. Không được, căn nhà kia rất tồi tàn, sao người có thể ở được? Anh làm sao có thể để cho người phụ nữ của mình ở nơi này như vậy? Em không phải là người phụ nữ của anh." Cô bộc miệng nói ra, liền nhìn thấy mặt của anh lập tức trở nên giận dữ, biết mình lại chọc giận anh rồi. "Em nhắc lại lần nữa, em có phải là người phụ nữ của anh không?" Nếu cô dám nói, anh nhất định sẽ chứng minh cho cô thấy, rất có thể cô là người phụ nữ của ai. "Em..." Cô nhìn anh, hai chữ không phải cũng nghẹn trong miệng có phải không? Vương Thiện lấy tay phác thảo người của cô, ánh mắt lộ ra sự uy hiếp. "Đừng ép em, có phải hay không? Trong lòng của anh rõ nhất." Cô chán ghét, anh luôn luôn dùng ánh mắt uy hiếp nhìn mình như vậy, lập tức hất tay của anh ra. "Anh đã biết rõ tình cảm của mình. Vậy là em thừa nhận." Khóe môi của anh hiện lên một vòng cong đẹp mắt. "Thừa nhận thì sao? Không thừa nhận thì như thế nào? Phụ nữ của anh nhiều như vậy?" Còn có cả một vị hôn thê, anh còn ở đây quan tâm chuyện này làm gì?" Cô quát lên, cô Vĩnh Viễn đều không ngừng phủ nhận, mình chính là người phụ nữ của anh. Nghe được giọng nói của cô có nồng đậm ghen tị, trong mắt của anh mang theo ý cười, cúi đầu nhìn cô. "Bảo bối, em đang ghen đúng không?" "Ai là bảo bối của anh, ai ghen tị chứ?" Cô nghiêng đầu đi, nhưng mà vành mắt vì sao lại trợn sát như vậy? Anh lấy tay nâng mặt của cô lên, Cái chán đụng vào chán của cô Thật là dịu dàng nhìn cô nói Cho anh thời gian Anh nhất định sẽ giải quyết tốt tất cả mọi chuyện Anh bảo đảm sau này Chỉ có một mình em Hốc mắt của cô nóng lên Nước mắt rời xuống Không nên hứa hẹn với em Em sợ chính mình không chịu nổi Sao em lại không chịu nổi Em phải nhớ kỹ Người anh yêu là em Anh dịu dàng hôn lên nước mắt trên khóe mắt của cô Cô nhìn anh Thoáng cái ôm lấy anh Một câu anh yêu em cũng đủ khiến toàn bộ kên chế của cô mềm yếu. Anh lại đẩy cô ra, thật nghiêm túc nhìn cô. "Hiện tại, tôi luật anh hỏi em." "Hỏi em cái gì?" Cô sững sốt. "Nói cho anh biết đi, có phải em đồng ý gả cho Hoàng Thiên Tớ?" Anh chất vấn cô. "Sao anh biết được? Chẳng lẽ Thiên Tớ nói cho anh biết sao?" "Nói vậy là thật, vì sao em phải đồng ý với anh ta? Anh sẽ không cho phép em gả cho anh ta." Anh xét chặt cánh tay của cô Trước tiên anh thả em ra đã Thiền tứ và em Cũng giống như anh và Daisy Cô nhìn anh mới chậm dãi nói Anh ấy là hàng xóm Của nhà bà ngoại em Cho nên từ nhỏ bọn em đã quen nhau Sau này mẹ em bị bệnh Anh ấy vẫn luôn âm thầm lặng lẽ Chăm sóc cho em, quan tâm đến em Tất cả tiền tự đi làm thêm Đều cho em cả Cái loại tình cảm hoạn nạn có nhau này Hoàn toàn khác với anh và Daisy Anh ấy chính là chỗ dựa của em, anh hiểu không? Cho nên anh ấy cầu hôn em, em không thể từ chối anh ấy, bởi vì em không thể không thương anh ấy. Vậy em không thể thương tổn anh ta, vậy em thả rằng thương tổn anh sao? Thương tổn chính em sao chứ? Anh nhìn cô chằm chằm. Phải còn anh, anh không phải cũng như vậy ư? Cô hỏi lại anh. Anh không giống như vậy, anh biết mình không yêu Daisy, anh đã cố gắng tìm kiếm hạnh phúc cho cô ấy. Có đem thế sao? Em hiểu được mình đối với anh ta là yêu hay là biết ơn. Em cũng không biết nữa, trước kia cô vẫn cho rằng mình yêu thiên tớ, thế nhưng bây giờ, đã thấy cô khó xử như vậy, anh mới biết trong lòng cô nhất định rất khó chịu, không muốn tiếp tục ép cô nữa. Thật ra cô biết đáp án, chỉ là không có dũng khí để thừa nhận. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Được rồi, chúng ta không cần nghĩ đến chuyện không vui." Nói cho nghe. Em đi chơi ở đâu vậy? Có nhớ anh không? Em mới không có nhớ anh Em phải đi Em đi trước đây hẹn gặp lại Cô xuống xe vẫy vẫy tay với anh Theo bản năng nhìn đồng hồ Đã 10 giờ rồi Em không mời anh vào ngồi một lát sao? Vẻ mặt của Vương Thiện Mang theo ý cười nhìn cô Tệ giá sơ dài Sợ là ủy khuất Vương Đại Tổng Tài Kính cản lễ phép mà nói Bà nãy bọn họ không phải là Luôn ở cùng nhau sao? còn muốn ngồi gì nữa? Nhưng anh lại rất thích. Lông mày của anh nhíu lại nhìn cô. Em không thích đâu, anh mau đi đi." Cô thúc giục nói, đã rất muộn rồi. "Ở đây." Vương Thiện dùng ngón tay chỉ mặt của mình, ý bảo cô hôn mịch một cái. "Thật là hạ không được, đi mau đi, em cũng phải đi vào." Cô trừng mắt liếc anh một cái, xoay người rời đi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật. Cô vợ mới về đến nhà, liền nhìn thấy một khối thân thể cuộn tròn ở cửa, hoảng sợ liền hỏi: "Ai đó?" "Vân Vân, em đã về." Nghe được giọng nói của cô, Hoàng Thiên Tố kích động, lập tức đứng dậy, ôm lấy bả vai của cô. "Em đi đâu thế? Em biết không, anh rất lo lắng." "Thiên Tố, đã bọn thế này, tại sao anh lại ở đây?" Cô nhìn thấy bộ dạng của anh nơi thôi chật vật như vậy, thì lắp bắp lên hãi. "Anh đang đợi em." Anh niệm cô, đợi em. Cô hiểu rồi. Tiểu Tiếu mỗi ngày nói anh đều đi tìm mình. Chẳng lẽ buổi tối anh ở đây đợi mình sao? Trong lòng cũng từ từ dâng lên cảm giác áy náy. Anh tìm khắp nơi đều không thấy em, anh không biết em có khỏe không, cho nên mỗi khi trời tối, anh lại tới đây đợi em. Bây giờ nhìn thấy em bình an vô sự, anh an tâm rồi. Hàng thiên tử ôm cô vào trong ngực, lo lắng rốt ruột vừa rồi đã trở thành an tâm. Thật xin lỗi, xin lỗi mà. Em không nên cứ như vậy mà biến mất, khiến cho anh lo lắng. Anh mắng em đi. Cô cảm thấy mình như vậy biến mất thật ích kỷ, không chút nào để ý đến cảm nhận của anh, bây giờ trong lòng lại tràn đầy áy náy. Anh không mắng em, làm sao lại mắng em chứ? Em có thể bình an trở về, anh cũng thật cảm kích. Hoàng Thiên Tú nâng mặt cô lên, đã thấy cô hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới thật sự yên lòng em không có chuyện gì thật tốt quá." Tiếng nói vừa dứt, thân thể của anh cũng liền mềm nhũn, hồn mây bắt tỉnh. "Thiện tử, anh sao vậy?" Dương Vân kinh hoàng mà hô to. Tại bệnh viện, "Bác sĩ, anh ấy sao rồi?" Nhìn thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, cô lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, cậu ấy không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt mới có thể đột nhiên ngất xỉu. Nghỉ ngơi 2 ngày là không có chuyện gì, không cần phải lo lắng." thân thể của cậu ấy rất khỏe mạnh. Bác sĩ mỉm cười nói, "Cảm ơn bác sĩ." Trương Văn đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy tay của anh đang cắm kim truyền nước. Anh nằm ở trên giường vẫn hôn mê như cũ. Khuôn mặt trước kia vốn rất anh tuấn, hiện tại lại vô cùng tiều tụy, dấu cũng đã dài ra. Tâm cô không khỏi đau xót. Cô có tư cách gì mà hành hạ anh như vậy? Thời điểm mà mình khó khăn nhất, bất lực nhất, chính là anh đã giúp đỡ cô. Cho dù là lấy thân báo đáp cũng không đủ. Ngồi bên giường cầm tay của anh, cho dù quả thật không phải rất yêu anh, nhưng phần tình cảm này, phần tình cảm hoạn nạn có nhau kia là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế được. Nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay anh. "Thiên Tứ, em phải báo đáp anh thế nào đây?" Hoàng Thiên Tứ chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy cô nắm tay của mình lặng lẽ khóc. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm áp giọng nói khàn khàn. "Vân Vân, đừng lo lắng, anh không sao. Thiên tớ, anh đã tỉnh." Cô vội vàng lau đi nước mắt. "Anh cảm thấy thế nào? Khát nước không? Có muốn uống nước không?" "Vân Vân, em đừng di chuyển, ngồi ở đây giúp như vợ rồi vậy." Anh giữ chặt tay của cô. "Được." Cô lại ngồi xuống, chỉ là lúc này anh nắm tay cô. "Vân Vân à, em có biết vừa rồi khi anh mở mắt ra Nhìn thấy em ở bên cạnh, trông coi anh, anh cảm thấy thực hạnh phúc. Giống như em có thể luôn luôn coi anh như vậy, anh nghĩ mình nhất định sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Đồng ý với anh, đừng rời xa anh. Anh gắt gao giữ chặt tay cô, giống như sợ cô sẽ đi mất. Thiện tớ, em sẽ không rời xa anh. Nhìn thấy anh như vậy, cô làm sao nỡ lòng nhẫn tâm mà rời xa, ngay cả lương tâm của mình cũng không cho phép mình rời xa anh khiến cho anh thương tâm. Vậy em đồng ý gả cho anh, còn tính đúng không? Hoàng Thiên Tử cầm tay của cô có chút khẩn trương, rất sợ cô sẽ không đồng ý. Cô nhìn anh hồi lâu rồi mới rùng rược gật đầu. Đúng vậy, cô ngoài đồng ý ra thì còn có thể làm gì? Vương Thiện là không cho phép mình tự chối, mà anh thể bệnh lại không đành lòng tự chối. Vân Vân, cảm ơn em, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Hoàng Thiên Tử lộ ra nụ cười thoải mái. "Em biết." Cô cũng lộ ra một nụ cười tươi, "Cô tin anh sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, nhưng cô thật sự sẽ thấy hạnh phúc sao?" Chuẩn nước trong bệnh viện xong, cô dìu anh trở về nhà mình, để cho anh nằm trên giường lại hỏi, "Thiên Tử à, anh nhất định là đói bụng rồi, em đi làm chút gì cho anh ăn." "Vấn vã ná không cần, anh không đói bụng, cũng đã muộn rồi, em đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Hoàng Thiên Tử nói: "Tược rồi, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai cũng đừng đi làm, phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy." Cô nói mình thật sự rất mệt mỏi. "Không được, ngày mai có khách hàng rất quan trọng. Anh không sao, không cần phải lo, ngủ đi em." Hoàng Thiên Tử nói: "Đi làm thì vẫn phải đi, dù sao đó cũng là trụ cột để khiến cô hạnh phúc." "Vâng." Cô gật đầu tắt đèn, đi đến một cái giường khác nằm xuống. Nhưng mà cô lại hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Lần bỏ đi này, thu hoạch duy nhất của cô chính là hiện tại cô rất cục hiểu rõ lòng mình. Tình cảm của cô đối với Thiên Tứ là do cảm kích mà yêu, còn tình yêu đối với Vương Thiện mới chính là tình yêu nam nữ. Cái loại tim đập khi nhìn thấy anh là không giống nhau. Thế nhưng hiểu rõ rồi thì có thể làm gì? Con người sinh ra luôn phải có trách nhiệm, không thể làm theo ý muốn của mình chỉ là cô không thể nói với thiên tớ khiến anh nghĩ rằng mình vong ân bội nghĩa, khi nào mẹ khỏe lên, cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện trước đây. Thượng Hải, bên trong khách sạn. "Đัย Di tiểu thư, hôm nay đi chơi vui vẻ chứ?" Sở Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. "Không tội." Đัย Di cười khẽ một cái. "Sở Thiên Sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" "Đương nhiên là có thể rồi. Tuy nhiên, Đัย Di tiểu thư, tôi đã nói rồi, gọi tôi là Thiên Lỗi là được." Anh mỉm cười. "Được rồi, vậy anh cũng không cần gọi tôi là Daisy tiểu thư. Anh là bạn tốt của Vương Thiên, vậy tôi cũng gọi anh là anh Thiên Lỗi, được chứ?" Cô nói. "Tôi đây có phải là với cáo rồi không?" Giả Thiên Lỗi cười cười. "Đúng rồi, vậy rồi cô muốn hỏi chuyện gì?" "Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, tôi muốn hỏi anh, anh có bạn gái chưa?" "Anh sẽ không để ý chứ? Nếu để ý, anh có thể không trả lời." Đãi gì nói, thế ra là chuyện này, đương nhiên là không để ý, bởi lại tôi cũng không có bạn gái. Anh không chút để ý trả lời. Ồ, ra là vậy. Thiệt lỗi, anh lớn tuổi như vậy rồi, vì sao không có bạn gái? Đãi gì nhún nhốn vai có chút không hiểu. Đó là bởi vì đàn ông lớn tuổi hơn tôi còn nhiều lắm. Anh cười ha ha. Thiệt lỗi, anh vui tính thật đấy, tôi nghĩ nhất định là yêu cầu của anh quá cao. Cho nên đã dọa con gái nhà người ta chạy mất tiêu. Đãi Dì cũng cười. Có lẽ là vậy, tuy nhiên tôi lại càng tin tưởng là do duyên phận chưa tới. Vấn đề này anh cũng không nói rõ được, đột nhiên nhìn cô hỏi. "Tớ rồi Đãi Dì, sao đột nhiên cô lại hỏi tôi vấn đề này?" Đãi Dì nhìn anh hỏi ngược lại. "Thiên nỗi, anh thật sự không nhìn ra sao?" "Cái gì?" Anh khó hiểu nhìn cô, nhìn không ra cái gì chứ. Đai Thế khẽ cười một chút, uống một ngụm nước trước mặt rồi mới nói, "Vương Thiện luôn luôn để cho anh đi cùng với tôi, tôi nghĩ anh ấy muốn khiến cho tôi và anh nảy sinh tình cảm, như vậy anh ấy cũng không phải lấy tôi." Bởi vì nó nên ở nóc ngoài, cho nên cô nói chuyện rất tự nhiên, không có gì xấu hổ. Sở Tiện Lỗi ngây ngẩn cả người, "Cô có ý gì? Cái gì gọi là Vương Thiện đang tác hợp cho bọn họ? Anh không biết sao?" Lửa giận trên mặt của Daisy biến mất, nhìn anh nói, "Thật ra thì ngay từ đầu, Vương Thiệt đã không muốn kết hôn với tôi, sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tuy tôi không hiểu rằng vì sao, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vẻ. Tôi đến Trung Quốc với anh ấy, nhưng thật không ngờ, anh ấy lại dùng biện pháp này muốn thoát khỏi tôi. Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu." Nghe cô nói xong, trên mặt của Sở Thiên nổi đã mang theo lửa giận. Không thể ngờ cậu ta lại tính kế mình như vậy. Cô ấy chính là vị hôn thê của cậu ta, nhưng mà mình không thể ở trước mặt Daisy nói như vậy, nên vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng của mình. Thay cậu ấy mà giải thế. Daisy, tôi nghĩ cô hiểu lắm rồi. Cô là vị hôn thê của Vương Thiển, đương nhiên là cậu ấy phải rất xem trọng cô, mà tôi lại là bạn tốt của cậu ấy, cũng là người đáng tin cậy nhất, cho nên cậu ấy mới giao cô cho tôi. Có đúng là như vậy không? Deyzi nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm rồi ư? "Đương nhiên Deyzi, cô lớn lên ở Mỹ nên không biết tục nghĩa của Trung Quốc. Thói quen này không hề kỳ quái. Trung Quốc có câu nói rất đúng, vợ của bạn không thể chạm vào." Sở Thiên Lỗi còn nói thêm, "Thật vậy à? Vậy tôi đã hiểu lầm Vương Thiện." Deyzi có một chút ngượng ngùng, trên mặt là vẻ áy náy. "Deyzi đừng ngại, cái này cũng không trách cô được, cô chưa đã không biết mà thôi." Giả Thiên Lỗi nói, thật ra anh lại càng thất vọng về chính mình, đây dì cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện, anh lại có thể một chút cũng không nghĩ tới. Vâng, cảm ơn anh, Thiên Lỗi. Dịch Nhi nở nụ cười, La Hiểu Lâm, vậy thì đương nhiên càng tốt. Giả Thiên Lỗi cũng cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng bụng lại đầy tức giận. Vương Thiện có đang xem văn kiện trong tay, anh liền đi vào, ngay cả cửa cũng không gõ. Thiên Lỗi, cậu đã về, hôm nay đi chơi vui vẻ chứ? Anh Buông Văn Kiệt thuận miệng mà hỏi, "Cậu hy vọng là tôi vui, hay không vui đây?" Sở Thiên Lỗi nhìn anh chằm chằm, "Tất nhiên là hy vọng hai người vui vẻ rồi, sao thế?" Lớp này Phương Thiện mới phát hiện sắc mặt của bạn mình khó coi, chẳng lẽ là do Daisy? Chắc là không phải đi, Daisy, giấy sự dạy dỗ của mẹ là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. "Cậu nói thử xem sao." Sở Thiên Lỗi thở phi phi nhìn anh chằm chằm. Cậu dám tính kế tôi. Tôi á? Tính kế cậu cái gì? Vương Thiện không sợ hãi, cũng không hoảng hốt nhìn anh. Cậu nói cậu tính kế tôi cái gì? Cho dù cậu không thích đây thì cũng không cần phải dùng phương thức này để tính kế tôi chứ. Sở Thiên nổi tức giận trừng mắt nhìn anh. À, cậu chính là vì chuyện này mà tức giận sao? Bây giờ mới kịp phản ứng, có phải quá chậm hiểu không? Vương Thiện khẽ cười, lấy tay vỗ vỗ vai anh. Được rồi, Tôi thừa nhận, đây đúng là sự dụng ý của tôi. Chẳng qua tôi cũng là có lòng tốt. Tuy tôi không thích Daisy, nhưng cô ấy thật sự là một cô gái tốt, cũng là em gái của tôi. Cậu lại chính là bạn tốt nhất của tôi, cho nên cha muốn cho cậu, tôi rất yên tâm. Tôi cũng thấy cô ấy rất thích hợp với cậu. Thích hợp cái gì chứ? Đây chỉ là suy nghĩ của cậu. Sao cậu không nghĩ đến suy nghĩ của tôi? Cậu nói tôi không nên tức giận sao chứ? Mặc kệ dụng ý của cậu là gì, cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Nếu không phải Daisy nói cho tôi hay, tôi cũng không thể tin cậu lại có thể mưu mô như vậy. Bất kể như thế nào, bây giờ cô ấy là vị hôn thê của cậu đấy." Giả Thiên Lỗi nói, tuy dáng rất tức giận, chỉ nhiên không thể nói là anh sai, dù sao anh tỏ thái độ rất rõ ràng, anh không yêu Daisy. Cậu cũng biết là tôi tên thế Bác Đắc Sĩ. Tôi chưa bao giờ coi cô ấy như là vị hôn thê của mình mà chỉ coi cô ấy như em gái. Thiên Lỗi, xem như cậu giúp tôi một lần đi, cùng cô ấy ở chung thờ xem, có lẽ cậu sẽ yêu cô ấy, cô ấy cũng sẽ yêu cậu. Như vậy thì đôi bên đều vẹn toàn, không phải rất tốt sao?" Vương Thiện nói. "Tại sao lại là tôi?" Sở Thiên Lỗi nhìn anh, biết trong lòng của anh quả thật cũng khó xử. Thở ra nghĩ lại, anh cũng không có ý xấu gì. "Bởi vì tôi tin tưởng cậu, mà tôi lại nợ cô ấy." sẽ hy vọng cô ấy được hạnh phúc. Thời điểm Vương Thiện nói những lời này, ánh mắt cũng rất chân thành. "Ấy da." Giả Thiên Lỗi than nhẹ một cái. "Vương Thiện, cậu nghĩ phụ nữ quá đơn giản rồi." Cô ấy nói, "Cô ấy sẽ không buông tha cho cậu." "Sự do làm người, nếu hai người thật sự không có duyên phận, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu." Vương Thiện nói. "Thật sự là không có biện pháp với cậu, quên đi, đệ cậu là ông chủ của tôi." Cũng đệ chúng ta là bạn bè lâu năm, nên tôi sẽ không tính toán với cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức thở xem. Nhưng cậu cũng đừng ôm hy vọng, lòng cô phụ nữ sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Giờ xin lỗi cho anh một mũi phòng bị trước. Tuy nhiên cậu cũng đừng quên, lòng của phụ nữ là thiện biến, dễ dàng nhất là thừa dịp trống rỗng mà vào. Ở trong mắt của anh không có chuyện gì là không thể. Nếu cậu hiểu biết phụ nữ như vậy, sao còn không làm được? Giả Thiên lỗi liếc anh một cái. Đó là bởi vì tôi không thể thương tổn cô ấy, cậu biết tôi nợ cô ấy một mạng." Phương Thiện nói. "Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Giả Thiên lỗi vỗ vỗ tay của anh, "Chỉ là làm như vậy, sao anh lại cảm thấy có điểm chột dạ, có điểm có lỗi với đây chứ?" Dương Văn Tâm Phiền ý loạn nằm trên giường, "Thiên tớ bảo ngày mai hai người cùng nhau đi thăm mẹ, nhân tiện nói cho mẹ biết bọn họ sẽ kết hôn." có không biết mẹ nghe được tin tức sẽ như thế nào. Thế nhưng cô biết mẹ thích anh, khả năng đồng ý là rất cao. Nhưng còn Bình thì sao? Nếu mẹ đồng ý, cô nên làm như thế nào bây giờ? Thật sự muốn kết hôn. Biết rõ chính mình không nên nghĩ như vậy, nhưng cô lại không quản được lòng mình. Di động đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại của anh, không biết nên nói như thế nào để xuất khoát với anh nữa. Ta điện thoại di động, nếu không phải là vì anh ta, Trái tim cũng sẽ không rối loạn như vậy. Bảy cô có thể rất vui vẻ mà gả cho Thiên Tứ. Nếu cô không tránh được, nhất định phải gả cho Thiên Tứ thì cô muốn ít xảy ra cùng với anh. Rầm rầm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Là ai mà muộn như vậy rồi còn gõ cửa? Cô đứng dậy đi đến cửa hỏi, "Ai vậy? Chẳng lẽ là Thiên Tứ sao chứ?" "Là anh đây, em mở cửa đi." Ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp của Vương Thiên. Muộn như vậy sao anh còn đến đây? Cô hỏi Nhớ em cho đến đến đây Mà hô mở cửa đi Cô định mở cửa Lại nghĩ đến mình đã đồng ý với thiện tứ Nghĩ đến ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau đi thăm mẹ Mình vẫn còn muốn dây dưa với anh sao Chậm dãi rút tay trở về Hướng về phía anh ngoài cửa sổ mà hô Vương thiện Anh đi đi Em sẽ không mở cửa đâu Anh có chút sửng rốt Người phụ nữ này lại định làm gì đây? Cố ý khảo nghiệm tính kiên nhẫn của mình sao chứ? Chính mình đúng là vẫn cho tầng bị phụ nữ nhốt ở ngoài cửa vào nửa đêm bao giờ. Anh đến đến ba, nếu em còn không chịu mở cửa, anh sẽ hô to lên đấy. Anh uy hiếp, biết rằng cô sợ hàng xóm xung quanh biết. Nói còn chưa dứt lời, cô liền mở cửa, cô trừng mắt nhìn anh. Sao anh lúc nào cũng vô lại như vậy chứ? Ai bảo em luôn không ngoan. Anh đi vào, dùng ngón tay ấy muội xoa qua gương mặt cô. Cô tránh thoát được anh, vừa mới đóng cửa lại đã bị anh ôm vào trong ngực. "Bà Bối, có nhớ anh không?" "Nhớ, em rất nhớ anh." Cô quay người lại ôm lấy anh, cô thật sự rất nhớ anh. Tối nay để cô buông thả một lần, để cô nghe theo lòng mình một lần. Vân Thiện ngây ngẩn cả người, đây hình như là lần đầu tiên cô nói nhớ mình, cũng là lần đầu tiên cô dịu dàng như vậy, chủ động ôm lấy mình, rất khác thường lấy tay sờ đầu của cô. "Sao vậy, có phải có chuyện gì không?" "Shh." Cô lấy tay che miệng của anh lại. "Đừng hỏi em gì cả, cứ để cho em dựa vào anh thế này đi." Cái gì cô cũng không muốn nói, bởi vì có lẽ ngày mai mọi thứ đều thay đổi. "Được, anh không hỏi." Anh ôm cô vào trong ngực. "Tại sao lại thích em?" Cô nhìn anh đột nhiên hỏi. "Không vì sao hết, thích chính là thích thôi." Không có lý do gì. Vậy em nói cho anh biết, em thích anh ở điểm nào? Vương Thiện nhìn cô, vấn đề này anh đã từng hỏi chính mình rất nhiều lần nhưng đều không có đáp án. Em chưa bao giờ thích anh. Anh bá đạo như vậy, ích kỷ như vậy, lạnh khốc vô tình như vậy, cả người không có một chút ưu điểm gì. Cô nhìn anh, nói anh không đáng một đồng. Anh ở trong lòng em kém cỏi như vậy sao? Anh chớp chớp mi nhìn cô. Tôi rằng trước kia đối với cô có chút quá đáng, nhưng nếu không có chuyện đó thì cũng sẽ không có bọn họ như hiện tại, không phải sao? Kém cỏi, rất kém cỏi, kém tới cực điểm ấy. Nhưng mà em cũng không hiểu được vì sao, anh như vậy em lại thích anh. Em nghĩ nhất định là đầu óc em có vấn đề rồi. Cô chợt tự giễu cười mình. Là do anh có mệ lực hấp dẫn phụ nữ, mệ lực không thể khống chế được. Anh lấy tay khoác cái mũi nhỏ của cô. Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy nói cô ấy thích mình. Tự kỳ điên cuồng. Cô suy một tiếng. Đây không phải tự kỳ mà chính là tự tin. Không nói nữa, anh mệt rồi, anh muốn ngủ. Anh buông cô ra, nằm xuống giường của cô. Anh mau đứng lên đi, anh lại ngủ ở đây sao? Cô kinh hãi như vậy không được, sáng mai thiên tử sẽ đến đây, nhìn thấy như vậy sẽ rất đau lòng. Cô vội vàng kéo anh dậy nói. Không được đâu, anh không thể ngủ ở đây. Anh dùng một chút sức lực kéo cô nằm lên thân của anh rồi hỏi, "Vậy sao lại không thể ngủ ở đây?" "Bởi vì đây là nhà em." Cô nói, "Kỳ thật thì cô không muốn để cho thiên tớ thông tâm, không muốn để anh ấy nghĩ rằng mình phụ lòng anh ấy." "Có khác nhau sao?" Mặt của anh nhăn lại. "Anh nhớ em, đêm nay anh sẽ không đi đâu, nếu phải đi được thôi, chờ vì em đi cùng với anh." Anh đừng có như vậy được không? Anh không cảm thấy chúng ta hạ yêu đương vụng trộm cho một sao lơ người khác chính là có tội sao?" Cô nói. "Cái gì mà yêu đương vụng trộm? Em đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta lưỡng tình tương duyên, quang minh chính đại nha." Vương Thiện không biết trong đầu của cô đang suy nghĩ cái gì, tay lại bắt đầu vốt ve vùng đất mẫn cảm của cô. "À, đừng mà." Một trận điện truyền qua khiến toàn thân của cô cũng nhuyễn ra. Sự vọng của cô chẳng mấy chốc đã bị anh khơi dậy. Câu nói kia cũng chỉ là hiu khí vô lực. Câu nói anh yêu em nhẹ nhàng phả vào tai cô, sau đó anh bắt đầu hôn vành tai cô. Cơ cả người vô lực tùy ý để anh vuốt ve. Mỗi lần nghe câu nói anh yêu em đều khiến cô can tâm tình nguyện cùng với anh rơi vào nhưu tình. Lúc này cô tự mình có quyền phóng túng một lần. Chuyện miên đi qua, cô tìm lý do để anh rời đi. Sau đó cô liền trở sang lại phòng. Không còn chút dấu vết gì Mới nặng nề đi vào giấc ngủ Tại bệnh viện Bà Dương thấy cô vừa vào cửa Trên mặt liền đã nở nụ cười Bác gái, bác vẫn khỏe chứ à Cháu cùng với Vân Vân tới thăm bác Hoàng Thiên Tứ đem trái cây đặt trên bàn Thiên Tứ Hai đứa mau tới đây ngồi đi Bà nhìn thấy bọn họ Liền rất cao hứng, nhiệt tình đón tiếp Bác gái, tinh thần của bác Thoạt nhìn tốt lắm đấy à Hàng Thiên Tớ cười nói, "Bác mỗi ngày đều vui vẻ, đương nhiên là tinh thần tốt lắm, lại thấy hai đứa, cho nên tinh thần lại càng tốt hơn." Bà Dương nhìn thấy Thiên Tớ lại càng vừa lòng, thuận miệng mà hỏi, "Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm bác vậy?" "Bác gái à, chúng cháu hôm nay có chuyện muốn tìm bác để thương lượng. Sớm muộn gì cũng đều phải nói, bây giờ nói cũng không sao." "Có chuyện gì, cứ nói đi." Bà Dương cũng không có nghĩ nhiều. "Trọng cháu." Thiện tớ nhìn thoáng qua người bên cạnh, cô chỉ nhìn anh cười cười, lúc này anh mới nói, "Cháu cùng với Vân Vân sẽ kết hôn, hy vọng là bác gái chấp nhận." "Kết hôn?" Bà Dương kinh ngạc nhìn bọn họ, tuy rằng biết bọn họ về sau cũng kết hôn, nhưng mà bây giờ quá đột ngột, mà Vân Vân vẫn còn đang đi học, sao lại nghĩ tới việc kết hôn chứ? Biết bà Dương nghi hoặc, Hoàng Thiên Tố liền mở miệng nói, "Bác gái cũng biết là cháu và Dương Vân, cháu vốn cùng với cô ấy ở chung một chỗ, nhưng mà cháu nghĩ không để cho cô ấy một danh phận là làm cô ấy bị tổn thương, cho nên chúng cháu trước hết sẽ đi đăng ký, chờ cô ấy tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ, không biết bác có đồng ý hay không?" Anh liền giải thích hợp lý, bởi vì anh không thể nói rõ chân tướng được. "Cháu như vậy là muốn Bà rượng cho mặc một chút, để cho bọn họ ở cùng một chỗ cũng không tiện, dù cả hai đều đã trưởng thành. Nhưng Vân Vân là con gái của bà. Làm như vậy cũng có chút không ổn, liền nhìn qua Vân Vân. "Vân Vân, con cũng nghĩ như vậy sao?" Con cô nhìn mẹ, cô không muốn kết hôn, nhưng cô không thể cự tuyệt mà gật đầu. Dạ. Nhưng mẹ cô lại nhìn ra sự chần chừ của cô. Do sao cũng là con gái cốt nhục do bà sinh ra, làm sao lại không nhận ra điều đó? Chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời con gái, bà không thể qua loa đáp ứng mà bà cũng muốn biết tâm tư của con gái như thế nào, cho nên mới mở miệng nói. Chuyện này để bác suy nghĩ đã, dù sao Vân Vân vẫn còn đang đi học, để vài ngày sau bác sẽ trả lời. Vâng, bác gái, xin bác tin tưởng cháu cháu sẽ đối xử tốt với Vân Vân, yêu thương của ấy cả đời. Bác tin cháu là người tốt. Đúng chúng ta gặp khó khăn, thì cháu luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác biết rõ, sao cháu lại không đối xử tốt với Vân Vân chứ? Bà Dương gật đầu, nhưng bà sẽ không ép buộc con gái mình. Bác gái, bác được nói như vậy, là cháu can tâm tỉnh nguyện, chỉ cần bác không chê bài ra cảnh của cháu. Hoàng Thiên Tứ nói, bởi vì nhà mình cũng không có giàu có gì. Cháu không ghét bỏ chúng ta, sao chúng ta lại ghét bỏ cháu được? Bà Dương cầm lấy tay của anh, có tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Kết hôn chuyện này ba phải thận trọng suy nghĩ. Dương Vân đứng ở một bên không nói gì, cô thấy thật áp lực, may mắn là mẹ không đáp ứng ngay, giúp cô có cơ hội để thở. Bác gái à, cháu và cùng với bác sĩ nói qua, muốn cùng bác đi ra ngoài dùng cơm. Ông ấy đồng ý. Bà thay quần áo cùng với cháu cháu đi thôi." Hoàng Thiên Tứ còn hỏi thêm, "Thật sự là đã lâu không đi ra ngoài, bây giờ có thể được hít thở không khí bên ngoài." Bà Dương cũng cười nói, "Vân Vân, con lấy quần áo trong tủ đưa mẹ." Cô lấy quần áo, Hoàng Thiên Tứ liền ra ngoài cửa chờ. "Mẹ, con giúp mẹ thay quần áo." Cô đem quần áo tới trước mặt mẹ. "Vân Vân, con nói thật cho mẹ nghe." Còn cùng với thiên tứ có phải xảy ra chuyện gì không? Bà giữ chặt lấy tay của cô nghiêm túc hỏi. Không có đâu, là anh thiên tứ lo lắng cho con đi học. Anh ấy đi làm, ít gặp mặt sẽ thiếu tình cảm. Cho nên nói bọn con ở cùng một chỗ, nhưng con không đồng ý. Con cho rằng như vậy là không tốt. Anh ấy liền đề nghị trước hết làm đăng ký kết hôn. Con nói con phải hỏi qua ý kiến của mẹ. Cô nói dối ý. Cô làm sao có thể nói rõ chân tướng cho mẹ nghe? Được rồi, con không cần phải lừa dối mẹ. Nói mẹ nghe sự thật đi. Bà nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn không thể nào nói, không ở cùng một chỗ thì tình cảm sẽ phai nhạt. Mẹ, con biết là không qua mắt được mẹ, kỳ thật con không muốn sớm như vậy đã kết hôn. Con còn phải học, chính là không đánh lòng cợt tuyệt, sợ anh ấy nghĩ rằng con vong ân bội nghĩa. Quá gia là như vậy, con bé ngốc nghếch này." Bà Dương lấy tay sờ đầu của cô. "Không muốn cưới thì không cưới, không cần phải ép buộc chính mình. Tuy rằng thiên tử đối với chúng ta có ơn, nhưng mẹ không hy vọng con cứ ép bản thân mình. Yên tâm đi, mẹ sẽ nói với nó." Vân Vân liền bổ nhào vào trong lòng của mẹ, có một chút bất an. "Nếu chúng ta không đáp ứng, có phải sẽ làm tổn thương anh ấy không?" "Không cần lo lắng." Thiền tứ là đứa nhỏ hiểu ly lẽ Không phải nói là con không lấy nó Mà là chờ con tốt nghiệp Các con muốn kết hôn Mẹ nghĩ rằng nó lo lắng con yêu người khác chứ Mẹ vốt tóc của cô nói giỡn Tâm của cô hơi động Nửa đùa nửa thật nói Nếu thật sự con yêu người khác Mẹ vẫn cả con trai ngấy sao Sẽ như thế Bà khẳng định nói Về sao Đột nhiên hy vọng trong lòng của cô Cũng ngáy mắt tàn biến Mẹ nghĩ tình yêu không phải để đổ lấy cơm ăn, mà là phụ nữ tìm một người đàn ông có thể chăm lo bảo vệ cho họ cả đời. Hoàng Thiên Tứ chính là một người như vậy. Bà không muốn để con gái của mình lặp lại quá khứ của chính mình. Ở trong khách sạn, bà Dương nhìn bọn họ rất cộc mở miệng. "Thiên Tứ, bác đã suy nghĩ rồi. Vân Vân còn đang đi học, bây giờ kết hôn không tốt lắm. Nếu như kết hôn, có con thì phải làm sao?" nên bác vẫn là nghĩ chờ Vân Vân tốt nghiệp là tốt nhất. Cháu nói xem, mà còn nữa, cháu nói kết hôn, vậy đã cùng với người nhà cháu thương lượng qua chưa? Họ nói sao? Bác cũng không phản đối gì, trước tiên là nói bác đồng ý. Bà Dương nhìn Vân Vân cùng với Thiện Tớ, khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng bác vẫn muốn Vân Vân tốt nghiệp mới kết hôn. Nếu bác gái đã nói như vậy, cháu tôn trọng ý kiến của bác. Anh còn có thể nói không sao chứ? Nghe được anh nói như vậy, Dương Vân thở phào, như là nhận thấy ánh mắt của anh có chút khác lạ, nên liền chợt dạ cúi đầu. Thấy anh ầm đàm, bà Dương không đành lòng liền nói, "Không bằng như vậy đi, các con đến hôn trước thế nào?" Đến hôn, Hoàng Thiên Tớ liếc nhìn Vân Vân một cái, có một chút do dự gật đầu. "Cháu đồng ý." "Con cũng đồng ý." Cô gật đầu, ít nhất anh cũng có thể an tâm. Nhớ vậy đi, chờ bác xuất viện, rồi cùng với người thân của cháu dùng cơm, cùng với nhau bàn bạc. Bà nói, đây chính là cách vẹn cả đôi đường. Vâng ạ. Hoàng thiên tứ nở nụ cười. Đính hôn, cô giành chính ngôn thuần chính là vị hôn thê của mình rồi. Dương Văn lại nghĩ, nếu đính hôn khiến tranh an tâm, làm cho vương thiện chết tâm, cô làm sao lại không đồng ý? Ít nhất như vậy, làm cho mình mỗi ngày không cần phải tru toàn hai người đàn ông cũng sẽ giảm được rất nhiều thống khổ. Nhưng mà người đàn ông trước kia trăm phương nghìn kế muốn có, giờ phút này thật sự trở thành vị hôn phu của mình. Trong lòng cô cũng không có một chút vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Rốt cuộc thì cô cũng tin câu nói, tình yêu không thể lấy thời gian dài hay ngắn mà cần đo đong đếm được. Tiểu Tiếu, xin lỗi, chuyện tình với Phương Thái đã kết thúc. Hôm nay anh tới là muốn xin em cho anh thêm một cơ hội. Lê Tường nhất lý tưởng thấy cô, bản thân đã hiểu được, mình cùng với Phương Thải đã là quá khứ, Tiểu Tiếu và Phương Thải là hai người khác nhau. Cho anh một cơ hội, chẳng lẽ tôi còn phải cho anh thêm cơ hội nữa để anh làm tổn thương tôi? Lê Tường, tôi là thật lòng yêu anh, nhưng chính vì yêu anh, cho nên tôi càng không thể chịu được sự việc là thế thân cho người khác. Nếu anh đối với tôi còn có chút tình cảm, có một chút hối lỗi, Như vậy thì phiền anh đừng tới tìm tôi nữa, để cho vết thương trong lòng của tôi phai nhạt dần đi, được không?" Đàm Tiểu Tiếu nói, âm thanh cuối cùng biến thành tê tái, cô cũng không muốn làm người thay thế. "Tiểu Tiếu, cậu bình tĩnh một chút đi, không nên kích động như vậy." Vân Vân đỡ lấy cô ấy, nhìn anh nói, "Đế Tường, anh ngay không hiểu sao? Nếu anh không thể quên Phương Thải, vậy thì đừng tới tìm Tiểu Tiếu. Anh như vậy chỉ làm thương tổn Tiểu Tiếu thôi." Nếu anh yêu cô ấy như vậy, cũng phải cho cô ấy thời gian. Dù sao, anh cũng làm cô ấy tổn thương quá nặng nề. Bàn vân, vân, mình không thể nào so sánh bất tiền cảm 6 năm sâu nặng của họ. Mình tự hiểu lấy, không cần phải cùng với anh ta giải giang, chúng ta đi thôi." Cho mắt của đám Tiếu Tiếu chứa nước mắt, kéo cô bỏ chạy. Lý Tường thấy cô kích động như vậy, vài mặt trầm trọng bất đắc dĩ liền sai người rời đi. "Tiếu Tiếu, đừng đau khổ. Cậu hẳn là để nghe anh ấy nói một chút đi. Vân Vân ngồi ở bên cạnh, tay cô ấy lau nước mắt. Dù giải thích thế nào đi nữa, mình cũng không muốn nghe. Mình không thể chấp nhận người mình yêu trong lòng lại yêu người đàn bà khác, cho nên rất khoát chấm rất thì hơn. Đàm Tiếu Tiếu nói, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Dương Vân ôm lấy cô. Chúng ta có tính là đồng bệnh tương liên hay không? Mà thôi, không cần phải thương tâm, đi thôi nào. Văn Văn nói xong liền kéo cô đi. Đi đâu? Tiểu Tiếu lau nước mắt hỏi. Quán ba, chúng ta cứ chơi xả láng đi. Được, vợ đúng lúc mình cũng không biết đi đâu, mình điên cuồng uống rượu quên hết thảy mọi việc. Ha, rất kích thích nha. Hai người lắc lắc nhảy nhót trong quán ba, mặt vợ nhìn đã biết đã uống rất nhiều rượu. Lý Tường, anh là tên khốn. Đàm Tiếu Tiếu vừa ngồi trên mặt đất, vừa cười vừa lớn tiếng mắng. "Tiếu Tiếu à, cậu thật không phải thuộc nữ." Ngón tay của Dương Vân ở trước mắt cũng trở nên loạng choạng. "Thuộc nữ? Đàn ông đều là đồ đê tiện, bọn họ đều thích phá hơ đàn bà, vậy sao, mình phải làm một người đàn bà hư hỏng đùa bỡn đàn ông." Đàm Tiếu Tiếu lạng choạng từ mặt đất đứng lên. "Chúng ta đều phải làm một người đàn bà hư hỏng?" Trương Văn đỡ lấy cô ấy, còng nhào kẻ vai sát cánh đi về phía trước. "Văn Văn à, cậu nói Phương Thải kia có cái gì tốt, bỏ anh ta đi lấy chồng mà anh ta còn không quên được. Và đây so với cô ta, kém ở chỗ nào chứ? Người ta đều nói đàn ông có mới nơi cũ, chưa từng nghe lưu luyến người cũ bao giờ. Không, cậu so với cô ta tốt hơn, ít nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là tiền vốn." Đúng vậy, Đây đây chính là tiền vốn, và đây chính là tiền vốn." Một tiếng chuông dễ nghe vang lên. "Vân Vân là của cậu đây." Đàm Thiếu Tiếu nói xong ngồi xuống một bên. "Em đang làm cái gì vậy?" Vương Thiệt nghe ra âm thanh của cô có chút khác thường. "Là anh hả? Uống rượu, hôm nay em uống rượu." "Uống rượu thật là vui. Anh có muốn uống không? Đến đây, đến đây, uống với em." Nhận ra giọng nói của anh, cô nở nụ cười. Vong Diêu, em muốn ở đâu? Vâng thìện nhíu mày, sao cô lại chạy đi uống rượu? Đương nhiên là quán Ba nha. Cô cười. Cô tắt máy, chạy đến bên cạnh Tiểu Tiếu đang nằm trên ghế. Chúng ta về nhà thôi. Không muốn đâu, mình muốn ngủ. Đàn Tiểu Tiếu một tay đánh tay của cô. Ngủ, ngủ. Mấy mắt của Dương Vân cũng dán vào nhau, trực tiếp nằm chết người của Tiểu Tiếu. tiếu. Vương Thiện lái xe chậm rãi đi theo hành sân lộ nhưng không có thấy bóng dáng của các cô. Rồi đến một đoạn, thấy bên đường cái có hai người tựa hồ rất giống với cô, chạy nhanh tới dừng xe đi vào. Thật là cô còn có bạn tốt kia đã say tới mức bất tỉnh nhân sự. Tự nhiên dám chạy đi uống rượu, còn uống đến say như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xem anh như thế nào trừng phạt em. Giận thì giận. Anh vẫn đau lòng ôm cô vào trong ngực đưa lên xe, sau đó đem Tiểu Tiếu bế lên. Hai người không có tỉnh lại, hỗn loạn nói: "Đừng động vào tôi, tránh ra." Phương Thiện lái xe về căn nhà mua cho cô, trước tiên là đàm Tiểu Tiếu vào phòng khách, rồi ôm cô vào trong phòng, dùng khăn mặt lau cho cô, sau đó mới giúp cô cởi bỏ quần áo. "Anh làm gì? Không cho chạm vào tôi." Cô không mở mắt, tay giữ chặt lấy quần áo của mình. Vương Thiện nhịn không được nở nụ cười. Uống rượu say đến như vậy còn cảnh giác thế. Tốt lắm." Anh đái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ văn văn, "cởi quần áo ngủ sẽ thoải mái hơn." "Là ai?" Giọng nói sao lại quen thuộc như vậy? Cô cố gắng mở mắt, chiếc mặt chính là khuôn mặt anh Tuấn khiến cho mình mê luyến. "Vương Thiện, sao lại là anh?" "Xem ra mình nhớ anh muốn điên lên rồi, cho nên xuất hiện áo rách như vậy." Nói xong cô lại nhắm mắt lại. Anh nghe được lời xưng hồ thần thiết liền sừng rốt, tươi cười. Hóa ra người phụ nữ này trong lòng thích mình nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nhìn không được cuối đầu hôn một cái. Sẽ biểu hiện của em tốt lắm. Hôm nay sẽ không trừng phạt em. Chán ghét. Cô lại mở tỏ mắt thấy anh đột nhiên cười ra tiếng. Hôm nay thật sự uống rượu nhiều tới mức nhìn đâu cũng lạ anh. Nói xong cô lấy tay ôm cổ của anh. Thiện, em thích anh. Ngộ ngốc, anh cũng thích em." Anh bồn cười ôm lấy cô, hóa ra cô uống rượu lại tốt như vậy. "Em có thể hôn anh không?" Cô lấy tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt kia, luôn tự khắc chế chính mình, không biểu hiện là mình yêu anh. "Được điên." Anh gật đầu, cô chủ động, anh cau còn không được. Anh bị cô vô tình đùa giỡn, giờ không chịu được. Mệnh hôn cô nhõng nhẽo vậy mà cô không học được, rõ ràng là biến bị động thành chủ động. Ánh mắt của Dương Vân say lờ đờ, tay không ngừng vuốt ve thân hình cường tráng của anh, dục vọng tùy tâm sở dục phóng thích. Tỉnh cả mãnh liệt qua đi là một trận thở dốc, Vương Thiện ôm cô vào trong ngực, lấy tay vuốt tóc của cô. Hóa ra cô uống rượu mới có thể bộc lộ bản chất của mình. Ring ring, tiếng di động vang lên. Nghe tới đây, anh say người lấy điện thoại, suy nghĩ một chút rồi bắt máy. "Alo?" Nghe ra giọng của anh, Hoàng Thiên Tố yên lặng, vừa nãy cũng là tức giận hỏi, "Sao lại là anh? Vấn vấn đâu? Cô ấy quá mệt mỏi ngủ say rồi. Anh có chuyện gì sao? Nếu không có gì tôi tắt máy đây." Phương Thiện cố ý nói cho hắn biết, cô là của mình, nên thông minh mà lựa chọn buông tay. Nghe được tiếng điện thoại bị ngắt, Hoàng Thiên Tố thật sự phẫn nộ. Đau đầu quá. Sau một giấc mộng dài, cô liền lờ đờ mở mắt. Trong mơ, cô thấy mình cùng với anh hò hét ngào. Cô mở to mắt, anh tự nhiên nằm bên người cô. "A!" Cô nhịn không được mà kêu to. "Sao anh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tối hôm qua mộng kia là thật ư?" "Sáng sớm em làm loạn gì thế?" Anh vươn tay, đem cô ran vào trong ngực của mình. "Vân Vân, có chuyện gì thế?" Đàm Tiểu Tiếu cũng vừa tỉnh lại, nghe thấy tiếng la liền vọt vào. Nhìn thấy hai người trần truồng ôm nhau, sợ người xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. "Đám tiểu thư, cô muốn nhìn chúng tôi thân thiết hay sao?" Vương Thiện buồn cười hỏi. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, các người cứ tiếp tục đi." Cô nhanh như chớp mà chạy ra, Dương Văn liền hỏi, "Em, em sao lại ở chỗ này?" Hôm qua không phải cô cùng với Tiểu Tiếu, Tiếu đi uống rượu sao chứ? Em đang hỏi anh sao? Tối hôm qua không biết ai uống đến bất tỉnh nhân sự, ngủ ngay ở trên đường. Anh là người có lòng tốt mới là thụ giữ đấy. Có điều hảo tâm thì phải có hảo báo nha. Nghĩ đến tối hôm qua cô nhiệt tình như lửa, anh liền nhịn không được nở nụ cười. Hảo báo? Hảo báo cái gì? Cô nhìn anh. Tối hôm qua có một người phụ nữ chủ động quyến rũ anh. Em nói xem. Có tính là hảo báo hay không? Vương Thiện nhìn cô Quyến rũ anh Là em sao? Cô lấy tay kinh ngạc chị vào mình Tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào cả? Không đúng, không đúng Trong mộng của mình Cô hình như là có làm vậy Chẳng lẽ hệ Mặt của cô đỏ lên Mất mặt, mất mặt quá Sớm biết rằng em uống say Sẽ nhật tình như vậy Mỗi ngày anh đều cho em uống rìu Vương Thiện nhìn thấy cô Thẹn Thông liền nói, "Chuyện này, em em bị mượn rồi." Cô rời giường, chạy nhanh về phòng vệ sinh thay quần áo. "Đều đã là vợ chồng, thẹn thông cái gì?" Phía sau là tiếng cười sảng khoái của anh. Trên đường đến trường học, Dương Vân thấy Đàm Tiểu Tiếu không ngừng cười, nhịn không được rồi nói, "Này, không cần như vậy được không? Chuyện tối hôm qua, một chút ấn tượng, mình đều không nhớ gì cả." Cậu không phải lần đầu tiên, có gì mà thẹn thùng, làm như mình không biết ấy." Đàm Tiểu Tiếu cười nói. "Cậu nói gì, nói lại mình xem nào." Dương Vân làm bộ bẻ tay. "Không nói, không nói." Tiểu Tiếu liền né tránh. Từ xa thấy bọn họ, Hoàng Thiên Tố liền đi tới. "Anh Thiên Tố, sao anh lại ở đây, chờ em à?" Cô nhìn anh sững sốt. "Đêm qua anh đi tìm em, không thấy em về nhà, sợ em có chuyện gì." Cho nên đến xem Sắp mặt của anh ta bình tĩnh Không có tia cảm xúc Hôm qua em đi về nhà của Tiếu Tiếu Cô nói dối Cô không muốn anh ta phải nghĩ nhiều Đúng nha Ngày hôm qua ba mẹ em không có nhà Cho nên kêu cậu ấy tới Đàm Tiếu Tiếu cũng vội vàng chè lấp Em ở nhà của Tiếu Tiếu Vậy thật kỳ quái Anh gọi điện thoại cho em Thì anh ta là người bắt máy Ánh mắt của Hoàng Thiên Tử âm trầm sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, bỏ lửng câu nói. Nghe được câu này, trái tim Vũ Dương Vân gần đây như là muốn nhảy ra ngoài, kinh hãi mà nhìn. "Anh, anh biết." "Anh biết, cái gì cũng biết, vậy sao phải lừa dối anh? Vì sao vẫn còn ở cùng một chỗ với hắn ta? Em không biết làm như vậy, anh sẽ đau lòng sao? Em thật sự không để ý đến cảm nhận của anh một chút nào sao chứ?" Hoàng Thiên Tử bỗng chốc là bạo phát, rõ tay nắm chặt bả vai của cô. "Em em Cô Hoàng Sở nhìn anh ta, không biết nên giải thích như thế nào. Cô không thể giải thích, cũng không biết nên giải thích từ đâu." "Em cái gì? Vân Vân, tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy? Không phải chúng ta sắp đến hôn sao? Tại sao em vẫn có thể ở cùng một chỗ với anh ta chứ?" Hoàng Thiên Tố kích động giống to. "Hoàng Thiên Tố, anh làm gì vậy? Buông Vân Vân ra đi." Ngày hôm qua bọn em ở cùng một chỗ với anh ta, nhưng mà Vân Vân cùng với anh ta không có làm gì cả, em cũng ở đó." Tam Tiếu Tiếu kéo cánh tay của anh nói, "Em tránh ra." Hoàng Thiên Tứ một phát hất tay của cô, cô là bạn thân của Vân Vân, tất nhiên sẽ nói giúp cho Vân Vân, cho nên lời nói của cô không thể tin được. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua rõ ràng mình chính tai nghe được, nếu các cô chỉ là ở cùng một chỗ, vậy sao cô lại không nghe điện thoại? Tức giận bị nghẹn trong lòng, làm sao cũng không phát tiết ra được. Em xin lỗi, em xin lỗi. Cô không muốn lửa dối anh, chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi. Cô có thể hiểu được sự tức giận của anh. Đừng nói bại chữ kia, anh không thích nghe. Không thích nghe em nói xin lỗi. Anh chỉ hỏi em, anh với anh ta, em chọn ai? Hoàng Thiên Tứ tức giận ngắt lời của cô có nghĩ rằng một câu em xin lỗi có thể giảm bớt được đau đớn trong lòng mình sao? Thiên Tớ, anh đừng như vậy. Cô bị anh dọa cho khóc, cô chưa từng nhìn thấy anh tức giận như thế. Vậy em muốn anh phải làm sao? Thản nhiên chấp nhận. Tại sao em có thể chà đạp tình cảm của anh đối với em như vậy? Anh thật sự là bị cô bước đến phát điên. Hai người bình tĩnh một chút đi. Đàm Tiếu Tiếu ở một bên quát lớn. Hoàng Thiên Tớ Anh như vậy sẽ khiến cho cô ấy sợ đấy. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy cô chảy nước mắt đau đớn nhìn mình, lại càng thêm đau lòng, đột nhiên buông cô ra, xoay người rời đi. Anh sợ, anh sợ là mình không thừa nhận nổi những lời giải thích của cô, càng sợ nghe được sự thật từ trong miệng cô nói ra. Thiện tớ, Dương Văn đang đi đuổi theo anh. Văn Văn, đừng đi. Bây giờ anh ấy rất tức giận, cậu giải thích thế nào, anh ấy cũng sẽ không nghe. Vong chếe đã thích thế nào, anh ấy cũng sẽ không tên cầu. Đàm Tiểu Tiếu kéo cô lại, hiện giờ rơi vào tình huống này, mọi người chỉ có thể tự mình bình tĩnh mà suy nghĩ. Tiểu Tiếu, mình nên làm sao bây giờ? Nhất định anh ấy rất tức giận, không phải mình cố ý, mình không biết gì cả, tại sao Vương Thiện lại xuất hiện? Cậu cũng biết ngày hôm qua chúng mình uống rượu, cái gì cũng không biết. Dương Vân cục khổ bất lực, cầm lấy tay của bạn mình cũng không biết nữa, vân vân. Cậu đừng khóc mà. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Nếu anh ấy nghĩ rằng cậu không đáng để anh ấy yêu, anh ấy sẽ buông tha cho cậu. Cậu cũng không cần phải phiền não nữa, không phải sao? Đàm Tiếu Tiếu nghĩ đến hướng có lợi mà nói. Thế nhưng, mình cho rằng nghĩ dùng phương thức này để khiến anh ấy buông tay, như vậy đối với anh ấy là quá tàn nhẫn. Cô nói, giờ mình không thể ở cùng một chỗ với anh nhưng vẫn hy vọng sau này có thể trở thành bạn bè. Đừng nghĩ nữa, dù sao bây giờ chuyện đã thành như vậy, trước tiên cứ đi họp đã, đi thôi. Đàm tiêu tiếu cầm tay của cô. Trầm lòng của Dương Vân lại cảm thấy hoang mang. Cô không biết nên làm như thế nào bây giờ, nên giải thích ra sao, lại càng không dám nghĩ đến kết quả. Hoàng Thiên Tứ nổi giận đồng đồng, đi đến cao ốc Vương Thị, liền xông vào bên trong anh ta muốn nói rõ ràng với Vương Thiên, vân vân chính là của mình. Ông à, xin hỏi ông tìm ai? Bảo vệ liền ngăn cản lại. Chánh gia, tôi tìm Vương Thiên. Giọng điệu của anh không tốt nói. Thật xin lỗi, xin hỏi ông có hẹn trước hay không? Bảo vệ liền hỏi. Tôi gặp anh ta không cần phải hẹn trước. Hoàng Thiên tử nói, anh đến tìm anh ta là để tính sổ. Vậy xin lỗi, không hẹn trước với Vương tổng, chắc là ngày ấy sẽ không gặp ông. Ông có thể để lại danh tính, tôi sẽ chuyển lời." Bảo vệ liền nói, "Tránh ra, tôi không cần anh phải chuyển lời, mau tránh ra." Hoàng Thiên Tử đang định đẩy ra, phía sau truyền đến một thanh âm. "Sao lại thế này?" "Chào cô, đây Dì. Anh ấy muốn tìm Vương tổng, nhưng mà anh ta không có hẹn trước." Bảo vệ nhìn thấy cô rất cung kính, dù sao cô cũng là phu nhân tương lai của Vương tổng. "Đây Dì." Hoàng Thiên Tử nhìn cô, chắc cô chính là vị hôn thê của Vân Thiền. Anh à, xin hỏi anh có chuyện gì không? Đầy Si Hải, nếu anh có chuyện quan trọng, mình có thể chuyển lời giúp. Có, đương nhiên là có chuyện, chỉ có điều nói cho cô biết cũng được. Cô có thể thay tôi chuyển lời, nói cho anh ta biết, Vân Vân là của tôi, xin anh ta đừng có tiếp tục làm phiền. Còn cả cô nữa, cũng nên quản tốt vị hôn phu của mình. Cái mặt của Hoàng Thiên Tớ Tứ tức giận nói, Đại Tây nghe hấn cả người, chuyện này là sao chứ? Cô mới thử mở lời. Xin hỏi, anh có quan hệ như thế nào với Dương Vân? Vì sao lại tức giận như vậy? Tôi là bạn trai của cô ấy, vì sao lại tức giận như vậy ư? Đến qua bọn họ ở cùng với nhau, cô không tức giận sao? Hoàng Thiên Tố hờ lạnh nhìn cô chằm chằm. Chỉ có vậy? Đại Tây không hiểu vì sao anh ta lại tức giận như thế. Chỉ có vậy? Hoàng Thiên Tố lại càng không hiểu. Vì sao cô gái này lại có loại phản ứng như thế Rốt cuộc thì cô đã nghe rõ chưa Nghe rõ Anh nói vân vân cùng với Vương Thiện Ở cùng một chỗ Đây gì lặp lại một lần nữa Chính mình không có nghe nhầm Cô đã biết Cô không tức giận sao Cô không cảm thấy phẫn nộ à Cô chính là vị hôn thế của anh ta Hoàng Thiên Tứ thật sự không thể hiểu được Người phụ nữ này Tôi không có tức giận có gì mà phải tức giận chứ. Vương Thiện thích cô ấy, thì thích cô ấy. Chỉ cần tôi có thể ở cùng một chỗ với anh ấy, chỉ cần tôi có thể gả cho anh ấy là được rồi. Đây gì nhốn nháo không sao cả. Cô cái người phụ nữ này, cô có phải kẻ ngốc không? Hay là đối với chuyện này rất tiến bộ. Nếu cô yêu anh ta, sao lại không thèm để ý anh ta cùng với người phụ nữ khác ở chung một chỗ. Nghe được lời của cô, Hàng Thiên Tớ không thể tin nổi mà nhìn cô, anh thật sự không biết trên đời còn có những người phụ nữ như vậy. "Tôi không ngốc, tôi nghĩ như vậy cũng là vì để ý, nếu biết là không thể ngăn cản, vậy thì nên thản nhiên chấp nhận." Đãi xe nói, nhưng thật ra là bởi vì cô tin tưởng đàn ông cuối cùng đều sẽ trở về nhà. Đột nhiên, Hàng Thiên Tớ mắng một câu, "Có lẽ cô coi trọng Vương Thiện có tiền?" Nhưng mà mình không giống với cô ta, mình là một người đàn ông, đàn ông làm sao có thể có biện pháp chấp nhận chuyện như vậy xảy ra trên người của mình. Anh tên gì? Không bằng chúng ta làm bạn, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau." Tại Cê nói, mặc dù mình không thèm để ý, nhưng mà cũng hy vọng Vân Thiện chỉ thích một mình mình. Cùng với lại người như cô, thật là không có gì để nói. Cô dẫn tôi và gặp anh ta, coi như là cô giúp tôi một lần. Hàng Thiên Tớ đột nhiên yêu cầu, anh muốn cãi nhau cùng với Vương Thiện à? Thả xin lỗi, tôi không thể dẫn anh vào. Đây chế từ chối, bộ dạng này của anh đúng là dáng vẻ muốn cãi nhau, lại nói đây chính là công ty, đối với Vương Thiện nhất định ảnh hưởng không tốt. Cô Hàng Thiên Tớ tứ tức giận nhìn cô chằm chằm, cô ta sợ là không thể nói lý, liền quay đầu bước đi. Này này, anh còn chưa nói cho tôi biết, anh tên là gì nha? Đai Dê ở phía sau Holland. Tối sẽ lại đến. Thế nhưng anh cũng không quay đầu lại liền đi. Đai Dê nhìn anh, nghĩ đến những lời anh vừa mới nói, chẳng trách tối hôm qua mình gọi điện thoại cho Vương Thiên, anh ấy cũng không có rảnh, thời gian là ở cùng với cô ấy. Tuy rằng cố gắng khiến cho mình không để ý, nhưng tâm vẫn nhịn không được mà chua xót. Hỗn hỗn độn độn qua một ngày, Dương Vân cũng không biết mình làm sao lại đến được đây. Suy nghĩ đầy đầu, đầu là làm sao nói với anh, anh sẽ không cho là mình thấp hèn đấy chứ? Vân Vân. Đại Dì nhìn thấy cô, mỉm cười tiến tới chào. "Là cô?" Sắc mặt của cô không tốt, cho nên giọng điệu cũng không tốt được. Lúc này thật không có tâm tình để gặp cô ấy. "Có rảnh không? Chúng ta đi uống nước một lát." Đại Dì vốn quen thuộc, khoác lên cánh tay của cô. "Thật ngại quá, hôm nay tôi không rảnh." Cô đem cánh tay của mình rút ra, chính là mình đang phiền lòng, không có thời gian cùng với cô ấy nói những chuyện lên ten không quan trọng. "Đang phiền muộn sao?" Đãi Di liếc nhìn cô một cái, đột nhiên nói, "Hôm nay tôi nhìn thấy anh ta tới công ty của Vương Thiền. Ai? Thiền sao? Dương Vân Thiên." "Ai? Thiên tấu sao?" Trương Văn hốt hoảng nhìn cô ấy, liền vội vàng hỏi, "Vậy thế nào? Anh ấy đã làm gì?" "Cô cảm thấy anh ta sẽ làm gì?" Đãi Di hỏi lại cô. Dương Vân không dám nghe đến, buổi sáng anh tức giận như vậy, nhất định là anh đi tìm Vương Thiện để tính sổ. Cô liền sốt ruột hỏi, "Chốt cục là anh ấy đã làm gì?" "Lo lắng sao?" Đệ Sy hỏi lại cô. "Có điều cô không cần phải lo, anh ta không gặp được Vương Thiện, chỉ là gặp được tôi." Lớp này cô mới thở phào, chỉ cần bọn họ không gặp nhau là tốt rồi. Nhìn cô ấy rồi hỏi, "Anh ấy và cô nói chuyện gì?" "Muốn biết à?" Vậy chúng ta đi ngồi một lát, từ từ nói chuyện. Đầy Sì xoay người đến quán cà phê. Cô cũng đành bất đắc dĩ mà theo sau. Có chuyện gì cô nói mau đi. Trong lòng đang hoàn toàn dối loạn. Cô không có cách nào làm cho bản thân mình bình tĩnh. Cô thật phiền muộn sao? Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta thật là bạn trai của cô ơ. Đầy Sì hỏi. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi. Hẳn nữa, Tôi và anh ấy giống như cô và Vương Thiện, có thể nói là lớn lên bên nhau từ nhỏ. Dương Vân nghe nói việc này không cần phải giấu giếm. Vậy có phải cũng giống với tôi hay không? Có căn bản không muốn gả cho anh ta. Đây gì hỏi? Vương Thiện cũng không muốn kết hôn với mình, không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên với anh ta. Không, tôi không phải là không muốn gả cho anh ấy. Tôi vẫn luôn hy vọng được gả cho anh ấy. Dương Vân phủ nhận. Tờ rằng hiện tại cô có chút nghi hoặc, nhưng mà cô biết gả cho anh chính là kết quả tốt nhất của mình. Vậy thì thật khó hiểu, cô đã muốn gả cho anh ta, vậy sao sau lưng anh ta lại ở cùng một chỗ với Vương Thiện? Nếu như nói trước kia là bất đắc dĩ, vậy bây giờ thì sao? Đãi Sĩ nhìn cô hỏi, "Chuyện này cô nên đi hỏi Vương Thiện của cô." Dương Văn liếc nhìn cô ấy một cái. "Tôi không cần phải hỏi, bởi vì tôi hoàn toàn không thèm để ý." Văn Văn, tôi rất hâm mộ cô. Có Vương Thiện thích cô, còn có một người bạn trai yêu cô như vậy, cô thật là hạnh phúc." Đãi Dệ thật là hâm mộ nói. "Cô đang trâm chọc tôi sao?" Lời nói vô tâm, Dương Văn nghe vào lại đặc biệt chói tai. "Vậy sao tôi phải trâm chọc cô? Tôi là thật sự hâm mộ cô. Người phụ nữ có thể có được tình yêu của Vương Thiện, nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này." Đãi Dệ nói. Cô rất muốn Vương Thiện yêu mình. Dương Văn không nói gì, cô ấy không phải là mình, cô ấy làm sao biết được mình hạnh phúc hay thống khổ. Số điện thoại di động của tôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, nhưng cũng nên nói cho tôi biết số điện thoại của cô chứ. Đại Di cầm số điện thoại di động sớm đã viết xong đưa cho cô. "Cảm ơn, tôi không có. Nếu có việc gì cần, tôi sẽ gọi điện cho cô." Dương Văn cầm số điện thoại của cô ấy rồi cất vào trong túi. Mình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. "Được rồi, cô có bạn gì không? Không có thì tôi mời cô ăn cơm tối thế nào?" Đại Dì nói. "Không cần đâu, tôi còn có việc, hẹn gặp lại." Cô nói, cô muốn đi tìm Thiên Tứ, bất kể như thế nào cô đều phải đối mặt. "Vậy được rồi, có bạn thì sau này nói chuyện tiếp, tạm biệt." Đại Dì đứng dậy đi trước. Dương Văn cũng rời đi, trong tay cầm theo đồ ăn để lấy lòng đi đến một khu nhà. Nơi này chính là khu nhà của thiên tớ thuê phòng ở ngay gần công ty. Tuy rằng anh cho mình chìa khóa, nhưng cô vẫn là lần đầu tiên tới đây. Vừa vào cửa, liền thấy bên trong bừa bộn, quần áo bẩn ném khắp nơi. Cô bỏ đồ ăn xuống, trước tiên là dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhặt quần áo đi ngâm, mới đi đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Tài Trần thuần thục liền làm ba món mặn, một món canh. Nhìn thời gian vừa vặn 6 giờ, chắc anh sắp về, ngồi bên bàn ăn chờ anh, cô nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng anh vẫn chưa về. Cô cầm lấy di động lại bỏ xuống. Anh sẽ nhận điện thoại của mình sao? Nhận thì cô nên nói cái gì? Do dự một lát vẫn là bỏ xuống. Dứt khoát đi tới phòng vệ sinh giúp anh giặt quần áo. Tại văn phòng Sao cậu thế cũng làm xong? Sao nào mọi người, cùng nhau đi uống một ly chứ? Một đồng nghiệp đề nghị khi mọi người đang thu dọn đồ đạc. Được đấy, dù sao lúc này về nhà cũng không có việc gì làm. Một đồng nghiệp khác lại lập tức phụ họa, giơ tay ôm lấy bả vai cô Hoàng Thiên Tơ. Thế nào, chúng ta đi cùng chứ? Được, chúng ta đi thôi. Anh đáp, đúng lúc tâm tình của anh đang buồn bực không có chỗ để phát tiết, uống rượu giải sầu là một biện pháp không tệ. Trong quán rượu, anh không ngừng mời đồng nghiệp uống rượu. Uống một ngụm hết sạch, vô cùng hăng hái. Thiên Tớ cậu làm sao thế, uống ít ít thôi. Đồng nghiệp nhìn thấy anh dáng vẻ thế này cũng bèn khuyên nhủ. Tôi không sao, không cần phải quan tâm tôi, tôi đang cao hứng mà. Nào, thêm một ly. Hoàng Thiên Tớ tuy rằng đầu có chút choáng, nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ, anh chỉ muốn khiến cho mình say. Đồng nghiệp cũng đành bất đắc dĩ, mặc cho anh uống say như chết. Mới dìu anh về đến chỗ của mình, Dương Vân mang quần áo đi giặt, sau đó thì vẫn luôn ngồi ở chỗ đó chờ anh trở về. Tay chống lên cằm có phần buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa, liền vội vàng đi tới mở cửa. "Thiên Tứ, anh đã trở về." Lại nhìn thấy anh được hai người dìu đứng ở cửa, toàn thân đầy mồ h diu. Đồng nghiệp nhìn thấy cô sững sốt một chút, liền lập tức hiểu được. "Cô chắc là Dương Vân, Thiên Tứ thường xuyên nhắc tới cô." Hôm nay tăng ca cho nên mọi người đi uống một chút, anh ấy uống say nên là chúng tôi giúp anh ấy trở về. Vậy cảm ơn các anh." Cô nói rồi để cho bọn họ đỡ anh lên giường. Các anh ngồi chơi một lát, tôi đi rót cho các anh lê trà. "Cảm ơn cô, không cần đâu, bây giờ cũng muộn rồi, chúng tôi cũng phải về nhà." Đồng nghiệp liền nói, nhìn căn phòng hâm mộ lại bảo, "Thiên tấu thật là có phúc, có một người bạn gái tốt như vậy, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ." cô cũng chỉ ngượng ngùng cười cười đưa bọn họ đến cửa. Các anh đi thong thả nhé. Uống rượu nào, chúng ta lại tiếp tục uống đi rồi, không dậy không về. Hoàng Thiên Tớ ở trên giường nói lung tung, muốn đứng dậy rồi lại ngã xuống. Cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh rất đau lòng, cũng rất ái náy, biết anh là vì mình mới uống rượu. Giáp Moli nước mật ong đi tới nhẹ nhàng gọi, "Thiên Tớ, anh uống nước này sẽ thoải mái hơn một chút." Tránh ra. Tay của Hoàng Thiên Tớ vung tay lung tung, nước mặt ông liền đổ hết lên người cô. Cô vội định đi lau, liền nhìn thấy anh khó chịu, giống như là muốn nôn, liền vội vàng đi lấy chậu, nhưng đã chậm. Ọe, anh phun toàn bộ lên giường, một mùi cay mũi khó ngửi khiến cô thiếu chút nữa chạy đi. Chẳng quan tâm trên áo của mình đang ướt sũng, cô cố sức đem anh kéo đến trên ghế salon, dùng khăn mặt lau mặt cho anh. Sau đó lại đem khăn trải giường rút ra, để đổi lấy một cái khăn trải giường sạch sẽ, rồi lại cố sức đem ảnh đặt trên giường. Làm tốt tất cả mọi chuyện, cô đã mệt đến nỗi toàn thân đầy mồ hôi, đứng thở phì phì mới cảm giác rất mệt mỏi. "Vân Vân, Vân Vân." Anh đột nhiên bắt lấy tay của cô gọi tên cô. "Em đây, Thiên Tớ, em ở đây." Cô ngồi xuống bên cạnh anh. "Vì sao phải đối xử với anh như vậy?" Vậy sao? Anh rất đau khổ, rất đau khổ đấy. Anh thật sự rất yêu em." Hoàng Thiên Tử vô ý thức thống khổ nói, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Cô nhìn thấy như vậy, giọt nước mắt kia liền rơi ở trong lòng cô. Tại sao cô lại tổn thương đến anh tới mức độ này? Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên tay anh. "Đừng rời xa anh, xin em đấy, đừng rời xa anh." Anh cầm tay của cô nắm chặt trong ngực mình. "Thiên tư, cô nhìn thấy anh thống khổ như vậy, nước mắt rơi đầy mặt." Reng reng, Hoàng Thiên tư bị một hồi chuông báo thức đánh thức, mở to mắt ngồi dậy, có một chút không dám tin nhìn căn phòng sạch sẽ trước mắt. Chính mình đã dọn dẹp mọi thứ sao? Tại sao lại không nhớ rõ? Nhìn thấy ở trên bàn bày cháo cùng đồ ăn đã làm, còn có vài món đồ hoàn toàn chưa động đến. "Là ai? Vân Vân ư?" Đây là người đầu tiên anh nghĩ tới, nhưng tại sao cô lại tới đây? Đi vào phòng vệ sinh, liền nhìn thấy bên trong cũng sạch sẽ sáng sủa. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề. Người của mình có một cỗ mùi rất khoát cỡi quần áo đi tắm, dùng khăn mặt lau tóc. Anh cầm áo sơ mi ngày hôm qua lấy ra. Anh nhớ rõ, đây là một chiếc cuối cùng của mình, mấy chiếc kia anh vẫn chưa giặt. Đột nhiên nghĩ đến đống quần áo bẩn này đâu, vừa quay đầu lại nhìn thấy ở trên ban công treo đầy là quần áo đã được giặt sạch. Anh đã hoàn toàn có thể khẳng định người dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp như vậy nhất định là Vân Vân. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô đến đây lúc nào thế nhưng lại ảm đạm. Cô làm thế này coi như là giải thích sao? Cô tan họp chạy đến chỗ ở của anh, vừa vào đến cửa liền dọn dẹp sơ căn phòng một chút, cầm tất quả quần áo của anh đi thay giặt. Điện thời gian kém không nhiều lắm, mới đem đồ ăn ngày hôm qua hâm nóng lại. Vừa mới đặt xuống, cửa mở thì anh đã về. "Thiên tớ, anh đã về đây à? Có đói bụng không? Trưa tay ăn cơm đi." Cô cười đi tới đón lấy cặp tài liệu trong tay anh. "Vân Vân." Thế nhưng anh lại thoáng ôm lấy cô. "Em vất vả rồi, ngày hôm qua anh uống rượu, em nhất định là mệt chết đi." "Không đâu, mau ăn cơm nào, em đã làm xong rồi." Cô chôn tránh, quả là không còn mặt mũi để đối mặt với anh. "Được rồi, ăn cơm, thật là đói bụng nha." Hoàng Thiên Tử buông cô ra rồi ngồi vào bên bàn, vừa ăn cơm vừa cùng với cô nói chuyện về công ty. Cô chỉ là thỉnh thoảng chen miệng nói một câu, chủ yếu là nghe anh nhiều hơn. Nói một lúc sau lại bất chợt bất giác nói đến chuyện hồi nhỏ của bạn họ, không khí dường như thật ấm áp. Ai cũng không nói đến chuyện đêm hôm đó, thật giống như nó chưa từng xảy ra. Thiên Tứ, em về đây, ngày mai em lại tới." Nhìn thấy thời gian không còn sớm, cô đứng dậy cầm lấy túi chuẩn bị ra cửa. "Vân Vân, anh đưa em về." Hoàng Thiên Tứ nói. "Không cần đâu, đâu phải vất vả như vậy, vừa lại chạm xe thôi mà. Hơn nữa, đến lúc anh quay về chắc là không còn giờ biết, ngày mai anh còn phải đi làm nữa, vậy nên nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cô vừa mang giày vừa nói. "Vậy em nhớ cẩn thận một chút." Lớp này anh cũng không kiên trì nữa. Vâng, hẹn gặp lại." Cô vẫy vẫy tay. "Vân Vân, chờ một lát." Anh lại đột nhiên gọi cô lại. "Sao thế?" Cô dừng bước. "Cuối tuần có rảnh không? Anh muốn đưa em đến một nơi." Anh nhìn cô rồi hỏi. "Ờ, có rảnh, nơi nào vậy?" Cô gật gật đầu. "Đi rồi em sẽ biết, cuối tuần anh đón em." "Được rồi, vậy em đi đây." Cô gái người đi xuống lầu, không biết anh sẽ mang mình đi đâu. Hoàng Thiên Tớ chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt ngưng trọng nhìn thật lâu mới quay về phòng. Tại uống trà. "Phương Thiên, tối nay anh có rảnh không? Em muốn anh dẫn em đi ra ngoài chơi." Đẩy dì từ trên lầu đi xuống, từ phía sau sofa ôm lấy cổ của anh. "Chỗ nhật này anh không rảnh, để cho thiệt lỗi cùng với em đi đi." Phương Thiên không một chút dấu vết mà né tránh cô. Lại là Thiên Lỗi. Cô giả bộ bất mãn ngồi vào bên cạnh anh. "Sao vậy, em không thích cậu ấy sao, hay là cậu ấy đối xử không tốt với em?" Phương Thiện cố ý hỏi, chẳng lẽ bọn họ phát triển không tốt? Cũng không phải, chỉ là bởi vì đối xử với em quá tốt, cảm giác là lạ. Hơn nữa, em muốn anh dẫn em đi chơi." Cô nhấc đầu tựa vào vai của anh. "Sao lại lạ lạ, Thiên Lỗi là người tốt, rất nhiều cô gái đều thích cậu ấy." Vân Thiện sâu xa nói, "Thật à? Nhưng mà em không thích anh ấy, em chỉ thích anh." Đại Dĩ biết anh có chủ ý liền trực tiếp nói, "Tốt rồi, đừng âm mĩ nữa, nếu em không thích cậu ấy thì cậu em, vậy thì em ở nhà hoặc là một mình đi ra ngoài." Vân Thiện nhẫn nại nói, đã có chút không kiên nhẫn. "Thôi được rồi, anh phải làm việc, em không thể miễn cưỡng anh. Dù sao em định đi mua đồ linh tinh của phụ nữ." Vậy em đi tìm Vân Vân, cùng đi với em vậy. Lại gì nói, anh không phải là muốn ở cùng với Vân Vân sao? Đừng nghĩ cô là đồ ngốc nhé. Em rất thân với cô ấy. Phương Thiện nhìn cô chằm chằm, cô không phải là muốn làm anh bị loạn chứ? Không phải rất thân, có lẽ xem như bạn bè, cho nên tiếp xúc nhiều một chút thì sẽ rất thân. Thôi không nói với anh nữa, em đi ngủ trước đây. Lại gì nói xong liền chạy lên lầu cười đắc ý. Đừng cho là mình không hề có biện pháp." Phương Thiện nhìn cô ấy, không được rồi, không thể để cho hai người bọn họ ở cùng với nhau. Vậy sau này mình làm sao bây giờ? Thế này căn bản không có cơ hội một mình ở chung với Vân Vân. Đại Dị nhìn thấy rất đơn thuần, nhưng kỳ thực lại rất có tâm kế. Đang ngủ say sưa, Sở Thiên Lỗi liền bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức, ngái ngủ, sắc mặt vẫn còn chưa mở, nhận điện thoại. "Alo, ai đó?" Thật lỗi, sao cậu lại ngủ sớm vậy?" Vương Thiện khó hiểu hỏi, nhìn đồng hồ mới thấy 9 giờ. "Cậu đấy, không biết dấu hồ sao còn hỏi? Mỗi ngày tôi phải cùng đi với vị hôn thê của cậu, mệt đến chết đi được. Cậu thì lại rất nhàn hả?" Sở Thiên Lỗi liền bất mãn nói. "Được rồi, nói đến đây đi. Tôi muốn hỏi hai người phát triển thế nào, cô ấy có cảm giác với cậu không?" Vương Thiện hỏi, đây mới chính là điều anh quan tâm nhất. Có cảm giác, có điều chỉ là tình cảm bạn bè Cô ấy nói cô ấy yêu cậu Tôi đoán rằng Cô ấy chỉ coi tôi như một người anh trai Chẳng qua trong lòng của tôi Cũng xem cô ấy như em gái Có thể khẳng định giữa chúng tôi chắc chắn Sẽ không có kết quả Cậu đấy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đi Thôi được rồi, không nói với cậu nữa Tôi phải bổ sung giấc ngủ đã Sở thiền lỗi ngáp một cái Nói dòng cúp điện thoại Phương thiện để điện thoại di động xuống Nếu cậu ấy nói như vậy, xem ra là không thể trông cậy vào cậu ấy, chính mình phải nghĩ biện pháp khác. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện rồi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những phần truyện tiếp theo của câu chuyện này nhé. Xin chào.